Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 08 chương 142 người chết không được tử tế 3 ngày. Cứ như vậy ở mọi người trao đổi trong tiếng từ từ hạ màn. Vô luận là thánh nhân văn tác xa trang tả hay lại là bao gồm tống nhân ở bên trong 15 tên bách thế tác xa. Cũng chân chính lấy được chỗ ít không nhỏ. Tống nhân cũng càng thêm trực quan biết còn lại bách thế tác xa cùng thánh nhân ý tưởng của tác xa. Thậm chí trang tạ còn lấy ra chừng mấy bản thánh nhân văn sách vở cho mọi người giảng giải. Cũng vì bọn họ điện cơ rồi ngày sau phương hướng. Rất phong phú ba ngày. Cho nên, này là có thể thay đổi biến tam thước bên trong. Người khác đối với ngươi thật sự xem tướng mạo đan dược theo ngày thứ tư đến. 15 người mỗi người bị phân phát đến một viên màu băng lam đan dược. Trang tạ gật đầu một cái, dẫn đầu thứ nhất trước ăn hết. Rất nhanh, ở trang tả bốn phía, bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước, từ từ, ở mười mấy người trong mắt, trang tả vị này thánh nhân văn, mặt mũi dần dần xảy ra biến hóa, thẳng đến thành rồi một người thiếu niên người bộ dáng. mọi người thán phục, bất quá theo trang tả mỉm cười hướng mọi người bên người áp sát lúc, hắn mặt mũi lại lần nữa biến thành trước sáng vẻ, say nhan đạn. Có thể đổi biến tam thước bên trong. Người khác đối với ngươi ấm tưởng đầu tiên. Lần này chúng ta chỗ đi. Là mấy thật sự phổ thông thư viện. Thậm chí những phu tử đó môn. Liền một quyển tiềm lực đều không viết ra quá. Có lẽ bọn họ nói rất cấp thấp. Là các ngươi đã sớm đã biết thậm chí không đồng ý coi thường. Nhưng. Mời đáp ớt ta. Đừng lên tiếng. Cũng đừng tự cho mình thanh cao đi phản bác. Các ngươi chỉ là một đám đi trước học tập ban đầu học giả. Nếu như có nhân không đồng ý. Mời trước thời hạn báo cho biết. Ta tự sẽ hủy bỏ lần này thể nghiệm học tập. Trang tả nói cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc, không giống bất kỳ đùa. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Một đám bách thế tác ra đi sơn giá hương thôn nghe phổ thông lão sư giảng bài thế nào nghe thế nào cảm giác cổ quái. Đừng nói. Đột nhiên rời đi cách vòng này Cúi đầu xuống nhìn người khác Suy nghĩ một chút thật đúng là cùng người khác bất đồng thể nghiệm Không dám mọi người nói Rồi sau đó nuốt vào viên kia đan dược Nhất thời quanh thân xương mù phun trào Toàn bộ đều biến thành người thiếu niên sáng vẻ Giống như mặc dù tống nhân đeo mặt nạ đồng dạng cũng là Nhưng nhích tới gần liền lộ ra diện mục thật sự rồi Xem ra đến thời điểm được kéo ra cùng những người đó khoảng cách à Nửa ngày sau Bọn họ từ trong truyền tống trận đi ra Đi tới một tòa với bình an thành lớn nhỏ một loại trong thành trì Nơi này có một tòa tư thuộc Học sinh là không phải rất nhiều Chỉ có hơn 40 Giảng bài là một cái chòm dâu hoa dâm lão học cứu Hiếp lão thì Tràn đầy là cao hứng nhận lấy những thứ này ngoại lai like học tử nghe giảng phí liền nói lại nhảy cùng ngày thường như thế nói Tất cả mọi người là nghiêm túc nghe Ai cũng không thể quên ban đầu mình là thế nào từ nơi này từng bước một đi tới Trên đời này ai cũng không thể xem thường ai Đem ngươi làm cuồng vọng cho là mình đã đứng cao nhất lúc Đó mới là bị lá che mắt bắt đầu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Tương lai ai có thể nói lên được ai đó Không nói xa cách bọn họ đã trở thành bách thế tác ra nhiều năm như vậy Lại cũng không viết ra được càng hào tác phẩm đến Nhưng tống nhân người này Liên tiếp liền bách thế Càng là đi ra hình người thần chi Bọn họ có thể không tất cả mọi người đều ôm lần này ở sáng tác trên con đường đi xa hơn tâm tính Đi theo trang tả ở sau đó thập ngày Nghe không cùng người chương trình học Vốn là một ít ngoài miệng không nói Nhưng tâm lý có chút cười nhạo những thứ này phu tử nhân sần sần phát hiện. Bọn họ trong miệng thỉnh thoảng nói ra một ít nông cạn đạo lý. Nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Chính mình lúc nào vứt bỏ những thứ này nguyên thủy nhất đồ vật. Cũng không dám nữa xem nhẹ. Nghiêm túc nghe rằng. Tống nhân càng là trừ ở văn nguyên tiên sinh nơi đó ngoại. Hệ thống từ cơ sở học tập cho giỏi một phen. Thẳng đến kết thúc. Văn thánh bí cảnh nhất một ngày trước mở ra Đây là một nơi ở vào hoàng cung hậu viện sâu bên trong bí cảnh Mọi người là đang ở một đám binh sĩ thủ hộ hạ Đi vào trước mặt huyền nhược thủy chảy vào miệng Cũng ở trang tạ dưới sự dẫn đường Đi tới một nơi cử ao lớn bên trong Túc thẳng vào mặt chính là đầm đà màu trắng nước chảy tràn đầy cường đại sinh cơ Mọi người vội vàng đều tự tìm một nơi đầm bên ngoài áo quần chui vào đi vào. Nhất thời. Tinh thuần năng lượng trực tiếp theo cọng lông khổng chui vào trong cơ thể. Tống nhân càng là có thể cảm giác được chính mình kim đan rõ ràng biến hóa. phảng phất một cách tròn trịa viên nhuận phôi thai bắt đầu tạo ra chính mình nguyên anh. Một ngày một đêm sau. Thời gian lặng lẽ mà qua. Trong đầm màu trắng bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Giờ phút này tống nhân khí tức không ngừng chấn động cau mày hắn vội vàng lấy ra ngày xưa ở thiên địa bảo các bên trong hối đoái phá anh đan một cái nuốt xuống theo nuốt vào đi vào trước luyện hóa ngư long ngâm lưu lại linh lực cùng với phối hợp lẫn nhau kim đan không ngừng chấn động thẳng đến hoàn toàn cùng tống nhân bản thể tim đập xảy ra cùng một cách nhịp trên từ từ kim đan vỏ ngoài lại bắt đầu dồi rụng biến hình thẳng đến một cách mini như vậy tống nhân chậm rãi đi ra nguyên anh tống nhân ở vào giờ khắc này rốt cuộc thì đột phá nguyên anh cảnh trong đầm nước tống nhân đôi mắt đột nhiên mở ra một cổ tinh quang kèm theo hùng hồn khí hơi thở từ trong cơ thể lan tràn mà ra trong cơ thể trong kinh mạch nguyên lực càng là gào thét không ngừng uyển nhược lôi minh tống nhân mừng rỡ nhìn đã từ từ biến thành nước sạch như vậy tạo hóa chi tuyền Còn chưa kịp mừng rỡ. Đột nhiên toàn bộ văn thánh bí cảnh run lẩy bẩy. Toàn bộ kinh hãi. Gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Tống nhân càng là lập tức lên bờ mặt quần áo tử tế. Một đạo phấn nổ thanh khiếu âm thanh đột nhiên từ ngọn núi xa xa bên trong vang lên. Tiếng sấm nổ tung. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Một cái không thấy rõ mặt mũi tóc tai bù xù nhân mãnh từ đỉnh núi bên trên vọt ra mà hậu thân thân thể mãnh nổ lên hóa thành xương trắng sau một khắc theo hoa lạp lạp tiếng xíp sắt vang lên ít nhất thập mấy đạo màu đen xíp sắt từ đỉnh núi xuống chui ra giống như xảo quyệt rắn đục một dạng trực tiếp ở cao hơn không gian nổ bắn ra mà vào đem cái kia vốn nên nổ mạnh nhân lần nữa câu rồi đi ra hả anh Ngươi chết không được tử tế Ngươi lừa gạt chúng ta Lừa gạt rồi mọi người chúng ta phấn nộ mà vô lực tiếng giống giận còn chưa hô xong, Cả người người áo vàng một bước từ không gian vượt qua mà ra Một tay chỉ một cái Này chỉ một cái có thiểm điện tốc độ phàm phất không cách nào chống lại Đáng sợ hơn có kỳ gì một chảo nhẫn một cái Kia người trực tiếp liền phản kháng thời gian cũng không có Liền bị lần nữa theo như vào dưới ngọn núi Hết thầy lại lần nữa bình tĩnh lại phảng phất cái gì đều không phát sinh Ở tại bọn hắn kinh ngạc bên dưới Trang tạ chạy tới Cười ha hà nói Không có chuyện gì Chỉ là trấn áp một cái yêu tục Sau khi đi ra ngoài ngàn vạn lần chớ nói bậy bạ Nếu không yêu tục rất có thể phái người tới cứu Này yêu cực tàn nhẫn xếp ta nhân tộc không ít bách thế cường giả càng là bọn hắn luôn muốn tìm đồng bản ta nghĩ các ngươi phải hiểu nghe xong trang tả lời nói mọi người trong lòng rét một cái gật đầu liên tục tỏ ý biết một tôn yêu tộc trấn áp tại thánh nhân văn bí cảnh bên trong phỏng chừng yêu tộc thế nào cũng không nghĩ ra đi chúng ta minh bạch được rồi ta xem các ngươi từng cái mặt mũi hồng hào chắc hẳn không nhỏ thu hoạch Chắc là tạo hóa chi tuyển yếu bớt. Để cho người kia nhân cơ hội vọt ra. Bí cảnh tiếp theo được đóng cửa một đoạn thời gian. Mọi người mời theo ta ra ngoài đi trang tạ cười khá hả nói. Mọi người sinh lòng xấu hổ, này yêu tục người đều đáng chết. Tống nhân là hồ nghi nhìn trên bầu trời biến mất người áo vàng ảnh. Yêu tục có thể mới vừa rồi cái kia bị tù cấm chi nhân kêu là lừa gạt rồi mọi người chúc ta. Là nhân không sai à thấy trang tạ nhìn sang tống nhân vội vàng đuổi theo đội ngũ mà ra lần này tổng thể mà nói thu hoạch to lớn thật hy vọng hàng năm có thể tới một lần như vậy hoạt động thật là đáng giá kỷ niệm một lần đoàn kiến à từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương một trăm bốn mươi ba chu tiên phim quảng cáo oanh động tống nhân các loại mười lăm người bị bí mật đưa trở lại thánh thành bên này không người phát hiện Lần này đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ Để cho Tống Nhân thực lực tăng lên rất nhiều Tìm một nơi Tháo mặt nạ xuống Lần nữa làm trở về chính mình âm nhạc ra thân phận bánh bao Bởi vì ngày mai chu tiên phim quảng cáo liền muốn bắt đầu ở vĩnh hàng quang ảnh võng chiếu Nguyễn Nhạc mời Tống Nhân cách này có kinh nghiệm cố vấn sút nhìn một chút Còn có cách nào cần phải sửa đổi Lần đầu quay chụp phim bộ Này để nhất pháo nhất định phải khai hỏa. Bởi vì lúc trước thêm qua bản tốt quan hệ. Tống Nhân ở Thánh Thành ngoại vực tìm một gian khách sạn ở lại. Bắt đầu xem hắn thật sự biên tập video. Video đại khái chỉ có một phút. Ngược lại là làm khá vô cùng. Nhất là một ít ốm kính cùng văn tự tăng thêm. Để cho Tống Nhân trở nên hoàng hốt. phảng phất trở lại tích thế giới Nhật. Có vài chỗ tỷ vết nào bị hắn chỉ ra giao cho Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc ngay đêm đó phát động toàn bộ Huyền nguyệt quang ảnh tông bộ kỹ thuật môn tiến hành chỉnh sửa. Cho đến hài lòng sau mới dừng lại. Chính là một trận giai tác A. Chu Tiên mấy năm gần đây. Thứ nhất thật nhanh từ phổ thông tiến vào tiềm lực. Tinh phẩm. Lưu danh thậm chí còn lưu danh bách thế một con rồng phục vụ. Thứ nhất mới vừa phát hành mấy giờ, thật nhanh phá kỷ lục tiến vào tiềm lực được đến thiên đạo khen thưởng. Thứ nhất để người ta biết rồi, có thể một ngày đổi mới trăm ngàn mươi vạn chữ. Thứ nhất ở mười mấy năm qua đi ra thần chi. Thứ nhất bị người bắt trước mà tiến vào kinh phẩm. Thứ nhất bởi vì những người ái mộ quá nhiệt tình mà tụ họp tham khảo tác phẩm nội dung cốt truyện bấy chết mấy tôn yêu vương. Để nhất bộ do tự mình hướng dẫn thiên lại âm nhạc võng tài tử tài nữ Thậm chí còn các đại có tên tuổi công môn tham diễn phim bộ Chu tiên được trao cho quá nhiều truyền kỳ cùng đầu hàm Mà hắn cũng là một mực cũng không quá nổi danh vĩnh hàng quang ảnh lưới sở phách nhiếp thứ nhất phim bộ Sắp lên chiếu Từ ngày đầu tiên chiêu mộ diễn viên đến liên tục hơn 2 tháng quay chụp Vẫn đưa đến rất nhiều người chú ý Mà hôm đó quay chụp xong huyễn nguyệt quang ảnh tông tông chủ liền tự mình nói nửa tháng sau phim quảng cáo có thể đi ra cũng chính là dự đoán phiến cho nên rất nhiều người đều đang đợi mà ở hôm nay nó rốt cuộc đi ra rất nhiều người khi lấy được tin tức này sau điên cuồng tiến vào vĩnh hằng quang ảnh võng chung chỉ là này một thiên nhân lưu lượng liền trực tiếp vượt qua thiên lại âm nhạc võng Đứng hàng linh thư võng bên dưới. Đủ có thể thấy bộ này được nhìn chăm chú phim bộ có nhiều họa. Nghe nói, lần này bên trong rất nhiều phối nhạc đều là lấy từ âm nhạc lưới tốt hơn một chút đỉnh phong ca khúc. Mọi người đã sớm không chờ được. Thấy huyễn nguyệt quang ảnh tông quan phương một canh mới ra đến. Lập tức lít phát ra. Hoàn toàn bỏ quên phía trên tình hình chung. Không cần nhìn, bọn họ đã quen không có thể quen đi nữa rồi. Yên lặng Sơn Thôn, một trận sát lục Thanh Vân Đại Điện, bái sư học nghệ. Theo rằng dạy, đầu tiên ấm vào mí mắt đó là mọi người quen thuộc Thanh Vân Sơn Hạ bị tàn sát một màn. Hai người thiếu niên lang đầy mắt sợ hãi nhìn khắp nơi thi thể. Rất nhiều người mặt đầy kích động bởi vì quen thuộc mới để cho bọn họ càng không kịp chờ đợi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, người sống trên đời. Kết quả là vì cái gì giống như tiên môn quần phong giữa. Vô số phi kiếm tới. Tựa hồ là Thanh Vân Sơn thi đấu. ốm chính không ngừng hoán đổi. Giống như là một trận khái quát. Lại trước đó chưa từng có xuất sắc. Mỗi một màn cũng để cho bọn họ quen thuộc. Ta muốn bình thường đổ nhật. Lại quyển nhập ma đảo tranh. Ta muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Lại thành yêu ma tà đảo. Ta muốn thật lòng đối nhân lại loại sai lầm rồi tình căn một con to lớn đại long thủ kỳ lân gầm thép từ đầm nước phóng lên cao đó là linh tôn hoa quá nguy nga bọn họ thấy được bánh bao đóng vai giúp nhập ma đạo trương tiểu phàm đẹp đến không thể tưởng tượng nổi giống như cánh hoa điêu linh tô ấu phi đóng vai bích sao lâm diệu khả lục tuyết kỳ hạ chỉ lam tiểu hoàn chu nhất tiên lâm dinh vũ tằng thư thư Thủ vương Mỗi một người đều là đại già Chân chính đem đã biết trong sách nhân vật cho hiện ra đi ra Thẳng đến theo cuối cùng phụ đề ngày 16 tháng 3 Chúng ta không gặp không về xuất hiện Mọi người mới thỏa mãn thở dài Ngày 16 tháng 3 Không phải là tháng sau ấy ư Thật là dài đăng đẳng thật muốn trước tiên thấy a Mọi người không thể làm gì khác hơn là từng lần một quan sát Này có thể so với vĩnh hàng quang ảnh trên mạng còn lại video nhiều dễ nhìn Quá đặc sắc Tống Nhân sau khi xem xong cũng là hài lòng hết sức Bất quá nhìn chính mình dáng vẻ, diễn dịch thật không tệ Còn có tô ấu vi Tống Nhân nhìn dự đoán trong phim thuộc về nàng ốm kính hình ảnh Thật là diễn cái gì như cái gì Cũng không biết bây giờ nàng trở lại loạn thần hải thế nào Không muốn không muốn ngươi nói khôi hài không khôi hài tống nhân lại không cùng tiểu lão trên mạng lưu lại cái gì phương thức liên lạc cũng không thấy hắn liên lạc chính mình này cũng đã hơn hai tháng lão sư rốt cuộc đi nơi nào buồn chán hả tống nhân mở ra long thành trò chơi lưới thật tốt ngược mấy lần lão sư thành trì cũng không thấy lão sư tới trả thù chính mình lão sư hắn rốt cuộc đi nơi nào chẳng lẽ báo thù đi cũng không biết năm đó cho lão sư gieo xuống vô giải oán long độc rốt cuộc là người nào bây giờ ngẫm nghĩ đến oán long độc loại này đến từ thiên đạo võng nguyên rùa chi độc là có người trực tiếp muốn đưa tiểu lão từ địa a nhưng là lại lại không có nắm chắc xếp chết hắn không thể làm gì khác hơn là dùng loại vật này hơn nữa lấy tiểu lão tu vi Sẽ không để cho người xa lạ hoặc là người nguy hiểm đến gần chính mình. Có thể khiến người ta gieo xuống. Chỉ có thể nói. Ở hào không phòng bị dưới tình huống. Bị tuyệt đối tin tưởng. Thậm chí thân cận nhân xuống. Giống như hắn ban đầu ở bác nhã thư viện bị cười cho hắn chúc mừng giam viện tốc trường nhạc đánh lén. Cả thành treo tan bắt lương đao dưới bất đắc dĩ tống nhân bắt đầu đổi mới trong tuyết. Mỗi một chữ cũng là một loại thị giác hưởng thụ Một đêm đổi mới hai vạn chữ sau Hắn trái ngược với cách độc giả Nồng nhiệt đi trước ôn lại đứng lên Ngày thứ hai giờ đi thánh thành Hồi đại đồng sơn linh hoa cắt đi Hắn được đến nơi đó nhóm lão sư tin tức Không biết Y tiền bối có biết hay không Còn có kia tố viện cô nương Chính mình không từ mà biệt nửa tháng Phỏng trừng nhân ra dò sợ Quanh đi quẩn lại chừng mấy nhật. Tống Nhân rốt cuộc đầy bụi đất lần nữa trở lại. Đúng như dự đoán. Tố viện thứ nhất vọt tới. Tức sắc mặt đỏ mừng. Tống Nhân lộ ra một cái hàm răng trắng. Ai cho ngươi một mực đi theo ngươi em gái họ bất kể ta. Đi ra ngoài một người chuyển động. Yên tấm. Ta sẽ với huyền ý tiền bối giải thích. Không có quan hệ gì với ngươi ở tố viện sẽ phải khóc thời điểm tống nhân vội vàng nói rồi sau đó vội vàng đi lên núi huyền y thấy tống nhân không việc gì cũng là thở phào nhẹ nhõm đã nhiều ngày đang trách móc tố viện đồng thời đang chuẩn bị tự mình đi một chuyến quay chụp nơi tìm hắn đây lão sư ngươi hắn còn không có tin tức truyền tới huyền y nhìn hướng chân trời chiều tà cũng là đầy mắt lo âu Hắn rốt cuộc đi làm cái gì oán long độc cởi ra không lâu Ngày xưa tu vì căn bản không khôi phục Vạn tống nhân muốn nói lại thôi Huyền ý lắc đầu một cái Hắn không có nói cho ta Chỉ nói có chút đã từng mất đi đồ vật muốn lấy lại đến Còn muốn đi một chỗ Nhìn một chút một ít vết tích còn ở hay không Ngươi không cần phải để ý đến Kia lão gia hỏa biết nên làm như thế nào một ít gì đó không biết rõ hắn sẽ không chết từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương một trăm bốn mươi bốn hỏa viên mời cầu đề cử tống nhân tạm thời ở tại linh hoa cát cùng huyền y tiền bối như thế chờ tiểu lão tin tức có lẽ toàn bộ tông môn cũng chỉ có hai người bọn họ biết tiểu lão chuyện còn lại người ngoài chỉ là nhìn nhà mình sư tôn hướng về phía tống nhân như vậy vô vi bất trí quan tâm Hâm mộ ven tỷ sau khi, luôn cảm thấy có mờ ám, trăng treo ngọn cây, tống nhân ở bên trong phòng tu luyện, nội thì đến trong cơ thể mini Nguyên Anh. Cảm giác thật kỳ quái, khí mạch, trúc cơ, kim đan này ba cái cảnh giới, coi như là tu luyện giả bước đầu tiên. Mà Nguyên Anh, chính là bước thứ hai mới bắt đầu cảnh giới. Có thể thành công từ bước đầu tiên vượt qua đến bước thứ hai. Đã là thành công lớn nhất rồi. Từ nay về sau. Hắn liền tương đương với nhiều một cách mạng. Nếu ngày sau nhục thân bị hủy. Chỉ cần nguyên anh chạy thoát kịp thời. Cúi người ở trên người người khác. Nuốt phế hồn phách. Tiến hành luyện hóa. Là được sống lại một lần. Tục xưng đoạt xá. Đương nhiên rồi. Nếu như bị gieo xuống giống như oán long độc như vậy nguyền rùa vật. Dù là ngươi đoạt xá bao nhiêu lần. Cũng sẽ cùng theo ngươi hồn phách. Thẳng đến ngươi tử vong coi như xong rồi. Vững chắc một chút tu vi. Tống nhân mới vừa buồn ngủ. Đột nhiên động một cái. Lập tức xoay mình đi xuống. Toàn thân căng thẳng. Hơi nheo mắt lại. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì tại hắn trong ý thức. Một bóng người lặng lẽ từ ngoài cửa sổ âm thầm đi vào Lén lén lút lút Huyền Y tiền bối cho tống nhân an bài là một nơi sống một mình ở đỉnh núi căn phòng Một mặt là không nghĩ đưa tới những người khác chú ý Vô luận là tiểu lão đồ đệ hay lại là âm nhạc ra thân phận Đối tống nhân mà nói Đều phải phải bảo vệ tốt Mặt khác Nơi này chỗ cửa sổ nhưng là vách đá Đối mặt là quần sơn sáng sớm mặt trời mới mọc, có thể làm hết sức hấp thu đông phương tử khí, nhìn một cái không sót gì, cũng không có những vật khác ngăn tre. Cũng chính bởi vì như vậy bên trên địa phương tốt bị huyền ý cho tống nhân, mới chọc cho môn hạ để tử môn rối rít suy đoán giữa hai người quan hệ, huy khót. Có người từ ở vào vách đá nơi cửa sổ lặng lẽ tới, ngoại trừ con nữ muốn đầu hoài tống bão ngoại. Cơ bản một cách khác liền là không phải rất khá Hai tay tống nhân có bay diệt mà ra Hóa thân lưới dao sắc bén tùy thời chuẩn bị đột kích Thẳng đến Minh Nguyệt Hạ Chỗ cửa sổ xuất hiện một bóng người Bất quá rất nhanh tống nhân chính là xứng sờ Bởi vì đối phương còn có một cái huyền khúc cái đuôi Không phải là người tống nhân thân hình lui về phía sau rời đi Một đôi con mắt nhìn chăm chú vào Mà cái kia bóng người là tựa hồ rất nhàn nhã. Từ từ chuyển rời đến trước cửa sổ. Gãi gãi trên người lông. Cuối cùng ở chíp chíp trong tiếng kêu. Đẩy ra cửa sổ. Dưới ánh trăng đó là một chỉ con mắt cũng phát hồng hỏa viên. Tống nhân làm sao có thể không nhận biết con khỉ này. Dương đỏ trong rừng. Chính mình một bài thiên giữ thiên tầm đàn dương cầm khúc khiến chúng nó tới cổ động. Cũng tặng cho linh vật ngư long ngâm. Lần này có thể đột phá nguyên anh. Vô luận là ngư long ngâm. Phá anh đan hay lại là tảo hóa chi tuyền Ba người đều là thiếu một thứ cũng không được. Hỏa viên lại có thể rời đi một mực che chở bọn họ sương đỏ lâm tống nhân thu vạn diệp phi hoa lưu công kích thần thông. Mà cái kia hỏa viên ở thấy tống nhân lúc. Nhất thời đầy mắt vui vẻ. Trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy đi vào. Rơi vào trước bàn vịnh miệng chít chít kêu lộ ra rất là hưng phấn sau đó đứng thẳng đứng dậy đưa ra một cái lông xù cánh tay tỏ ý theo chân nó đi tình cảnh này tống nhân lại nghĩ tới đoạn thời gian trước quay chụp chu tiên phim bộ trong đó một con khỉ tiểu hôi chính là dẫn nhân vật chính trương tiểu phàm đến một nơi không người hỏi thăm đầm trung lấy được bảo vật phệ hồn bổng nay hỏa viên đến từ xương đỏ lâm Chẳng lẽ chính mình cơ duyên đến. Phải cho hắn thứ tốt tống nhân tâm lý kích động một cái. Đổi thành người khác có lẽ sẽ phòng bị. Hoặc là tìm trước người sau phối hợp. Nhưng giáp trước nhìn lần nhiều như vậy hắn. Cũng muốn có một ngày rơi xuống vách đá. Đại nạn bất tử. Lấy được thần tông. xưng bá thiên hạ mộng đẹp. Mặc dù là không phải rất tương. Tự. Nhưng là. Trước mắt một con khỉ cứ như vậy lắc cánh tay câu dẫn hắn. Người nói đi đâu rồi? Hay là không đi đây? Hỏa viên lần nữa nhảy nhảy đến cửa sổ thông hồng con mắt nhìn chằm chằm tống nhân. Tống nhân cắn răng một cái. Sợ cái chim này. Hắn có mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn bát phù môn. Nơi đây lại là linh hoa các. Có huyền tiền bối ở. Vân vân dạ dạ giống như cái gì? Tống nhân đi theo đi qua kia hỏa viên nhất thời cao hứng giấu ngực, rồi sau đó theo vách đá đi xuống leo lên đi. Tống nhân đi cắt cổng thêm vạn diệp phi hoa lưu ngắn ngủi nhảy phi hành. Từ hậu sơn vách đá một mực mà xuống. Thẳng đến đi tới sương đỏ trong rừng. Dưới ánh trăng sương đỏ càng khiếp người. Đỏ thắm vẻ. Tựa hồ liền với hảo nguyệt đều thay đổi sắc. Khắp sương đỏ không nhúc nhích. Giống như đông đặc chất lòng. Tử lão nói qua, loại này tới từ Viễn Cổ đất kỳ dị, coi như hắn đỉnh phong lúc cũng không dám đi sâu vào. Dù là bây giờ huyền y tiền bối cũng vậy, không có bảo sơn mà vào không được, không thể làm gì khác hơn là mở ra, để cho kia chút hiếu kỳ nhân vào tới xem một chút. Dĩ nhiên, cũng có nửa đêm xông vào, nhưng lại lại cũng không có đã đi ra ngoài. Lâu ngày Nơi này từ từ cũng bị truyền thành một nơi nơi chẳng lành Nguy hiểm như vậy địa phương Hắn Thực có can đảm đi vào sao con khỉ này rốt cuộc muốn làm gì Đã chui vào sương đỏ trong rừng hỏa viên Thấy tống nhân rừng ở cửa ra nơi trù trừ chít chít kêu lên hai tiếng Tựa như đang thúc giục Lúc này nếu như dùng hình chiếu Có phải hay không là cũng không đính dụng vạn nhất thần thức lui không ra Giữ lại thân thể ở bên ngoài Cũng được một người ngô ngốc chống sống mà thôi. Hoặc có lẽ là. Thật là mình cơ duyên đến. Nếu có sống như văn thánh trong bí cảnh tạo hóa chi tuyển chỗ tốt chờ hắn. Khởi là không phải uổng công đáng tiếc. Vẫn tâm điệp. Ngư long ngâm các loại tốt hơn một chút linh khí thật sự ngưng vật. Có thể là tới từ một cái tên là huyễn nguyệt tuyển địa phương. Giờ phút này hỏa viên toát ra tới. Một cái móng vuốt bắt tống nhân vạt áo liền vào bên trong tống đi. Tống nhân cắn răng một cái. Theo sát đi. Ban đầu đụng xương đỏ. Tống nhân cảm giác cùng ngày thường thấy sương mù không khác nhau gì cả. Thậm chí trải qua bên người đi nhanh hơn. Kéo theo sức gió sẽ còn lưu động. Có thể theo đi sâu vào. Dần dần đã cảm thấy không được bình thường. Cũng không biết là hoa mắt hay lại là chung quanh bắt đầu xuất hiện mông lung cảm Tống nhân lại thấy Những thứ kia sương đỏ rõ ràng là từng con từng con tiểu không thể lại tiểu hồng sắc sâu trùng tạo thành Cả người đã hoàng hốt một mảnh Dù là vận chuyển lên nguyên anh tô vi và tinh thần lực Cũng không chút nào sẽ dùng Hắn phảng phất bị người hạ độc Mơ mơ màng màng bị hỏa viên siết tiến tới Thỉnh thoảng bị dưới chân vấp một cái. Gục ngơ hồ mắt nắm lên đầu một người cốt hoạt là xương sườn. Tâm lý giật mình một cái. Vội vàng vứt bỏ. Ngược lại thì hỏa viên. Là cầm lên một cái xương làm ba tong. Cũng không biết chợt đông chợt tây. chợt trái chợt phải đi bao lâu rồi. Đầu ấp hắn liền lại dần dần rõ ràng. Liền với chung quanh cảnh tượng cũng vậy. Từng buôi dưới ánh trăng. Tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng cây cối nhẹ nhàng mà động phảng phất tự nhiên hô hấp chung quanh còn có to bằng đầu người tiểu lam sắc thủy mẫu trên không trung trôi nổi chung quanh cây cối cao lớn hình thù kỳ quái phảng phất đến một cái thế giới khác đây quả thực là đến a va ta kinh cầu a vô một cổ to đại khí lưu tới giống như thung lũng thổi tới phong Đem tống nhân chung quanh xương đỏ thổi tan rất nhiều Cây cối mà động Khiến cho càng nhiều thủy mẫu sinh linh cùng vẫn tâm điệp các thứ bay lượn mà ra Tống nhân quay đầu đi Đợi đến nhìn thấy kia bầu không khí tới vật lúc Toàn thân run lên Đầy mắt xung động cùng không tưởng tượng nổi Này đó là thung lũng truyền tới phong Rõ ràng là hơi thở mang đến hơi thở Giờ phút này xuất hiện tống nhân cách đó không xa Là một con rồng Một con ngủ say Bạch Long từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 08 chương 145 thiên sứ gãy cánh tống nhân không bái kiến Long Vô luận kiếp trước hay lại là bây giờ Dù là viết qua thần mộ Để cho vô số người tân tân nhạc đạo Long bảo bảo hoặc là lưu manh Long Cũng chỉ là suy nghĩ một chút Long đều là tối thần bí thánh tục Nó không giống yêu tục Nếu so với yêu tục càng tôn quý, ở này phiến trên đại lục, Long tục tựa hồ diệt tuyệt một dạng vô luận thiên địa võng hay lại là thực tế? Căn bản không người nói tới phân hào. Tựa như cùng kiếp trước như thế, Long chỉ là một truyền thuyết. Tống nhân dám cam đoan trước mắt cái này xác thực đúng là Long, mà là không phải cái gọi là giao các thứ. Điều này bạch Long cũng là không phải rất lớn. Đại khái chỉ có hơn 50 mét. Giờ phút này quanh co chiếm cứ Hai con người đóng chặt Quanh thân càng là quấn vòng quanh một loại hồng sắc xương mù như vậy vượt gì hỏa diếm Ngọn lửa thiêu đốt lúc này tựa hồ liền với quanh mình không gian đều là xuất hiện vặn vẹo cảm giác Mà sừng rồng càng là phơi bày một loại hồng sắc san hô hình Không cần phải nói đây tuyệt đối là một con mấu long Hơn nữa theo mỗi lần hơi thở Còn có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được Long uy cảm. Để cho Tống Nhân đánh trong tưởng tượng rụt xè. Hỏa viên càng là thật sớm chạy tới bên kia. chít chít hướng Tống Nhân kêu. Tựa hồ không một chút nào sợ thức tỉnh đầu này bạc Long. Tống Nhân cũng liền bận rộn chạy tới tránh ra thật xa đầu này Long. Trời ạ! Ai có thể muốn lấy được? Ở Linh Hoa cắt sau núi. Quang Minh Chính đại mở ra sương đỏ trong rừng. Lại đang ngủ say một con rồng. Tống Nhân vẫn còn có chút không thể tin được. Muốn muốn mở ra thiên địa võng. Lưu lại một chương thu hình cho huyền ý cùng lão sư nhìn. Chứng minh chính mình là không phải đang nói láo. Sau này nơi này được bảo vệ nghiêm mật. Nếu để cho bất kỳ bên nào thế lực biết. Trong này ẩm tàng một con sớm đã trở thành truyền thuyết long lời nói. Sợ rằng Linh Hoa các được dọn nhà Nếu không tranh đấu không ngừng Thậm chí sẽ hoài nghi Linh Hoa các còn có nhiều bí mật hơn Không có hướng thế nhân tiết lộ Nhưng là rất nhanh sườn sốt một chút Ở trong mắt tống nhân Đầu kia bạc long lại bắt đầu rồi từ từ hư hóa Lần nữa nháy mắt mấy cái Nơi đó nào còn có bạc long Chỉ có một tôn đã sớm hóa thành khô cốt long cốt Phản phất trước chỉ là vô tận năm tháng trước đây lưu một nơi ảng ảnh. Tống nhân càng là sườn sốt. Khiến cho hắn kinh ngạc là. Vô luận có phải hay không là hoa mắt. Ở chỗ này. Lại không cảm ứng được thiên đạo võng. Muốn muốn mở ra căn bản không khả năng. Hắn hướng quay trở lại lần nữa chứng thật mình là hay không còn không có từ xương đỏ trong ảng giác đi ra. Hỏa viên đã gấp chít chít kêu. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là đi theo đi trước, chờ đợi sẽ trở về lúc nhìn lại. Dọc theo đường đi tới, nơi này cây cuối cũng là thường tươi tốt cao lớn, thỉnh thoảng có đủ loại côn trùng bay lượn. Thẳng đến, ở trước mặt hắn, xuất hiện hai cái to lớn cánh tay. Không, cũng không tính là cánh tay, mà là cực kỳ giống cánh tay đỉnh núi. Đỉnh núi Trung ương có một cây to lớn xích sắt đem hai đỉnh núi liên kết. Mặc dù Tống Nhân đi theo hỏa viên ở đi, nhưng lại phản phất tiến vào thượng cổ hồng hoang. Xoay người lại, nhìn kia từ lòng đất mà xa đỉnh núi. Tâm sinh kính sợ, thẳng đến. Hỏa viên ngừng lại, xuất hiện ở trước mặt Tống Nhân. Là một tôn cao đại nạn lấy tưởng tượng lam sắc đại thụ, Phía trên bị vô số cây mây và dây leo thật sự quấn quanh rất nhiều lam sắc thủy mẫu sinh vật lơ lửng ngọa ngợi đại thụ phần gốc có một hốc cây hỏa viên kêu mà vào bên trong rất nhanh truyền đến càng nhiều hỏa viên tiếng kêu tống nhân đi theo mà vào mới phát hiện trong thụ động cực sự rộng rãi có điểm giống dưới đất siêu cấp hang động đá vôi không dưới hơn năm trăm con hỏa viên ở bên trong nhảy ở thấy tống nhân lúc đi vào đông đảo hỏa viên tất cả đều nhúng nhảy tới Vây quanh tống nhân. Phản phất tới hoa quả sơn một dạng bị nhiều như vậy con khỉ nhìn chằm chằm. Các vị buổi tối hỏi là không phải ta có ý xông vào, ta là theo chân nó. Tống nhân liền vội vươn tay ra, vừa muốn đi chỉ, lại phát hiện mình mặt mù rồi. Hồng ếp ếp một mảnh tất cả đều là con khỉ, từng cái con mắt hồng theo dõi hắn để cho hắn sợ hãi. Mới vừa rồi dẫn chính mình đi vào là thế nào chỉ hỏa viên tới đại ca. Ngươi đừng nói dẫn xuất ra ở tống nhân còn muốn nói gì thời điểm Đột nhiên Toàn bộ con khỉ cũng hướng nhìn ra ngoài Mấy con thân hình lực tráng con vượn Mang ba cái cả người trắng bịch hành tương tự một lão hỏa viên từ bên ngoài mà vào Đông đảo hỏa viên toàn bộ nhường đường Thẳng đến bọn họ đem ba đầu chỉ có vào tức Không có trở ra tức lão viên đặt ở một nơi trên tế đàn Đông đảo hỏa viên tất cả đều mặt lộ đau khổ Ô, ô, kêu. Một ít càng là tiến lên nhẹ nhàng giúp lão viên cắt tỉa lông Đây là ba đầu sắp mà chết hỏa viên rồi Mà Tống Nhân lúc này mới chú ý tới Ở này trên tế đàn đứng thẳng một cái pho tượng Đó là một cái bị thiên sứ gãy cánh Tối thiểu ở Tống Nhân thấy Kia đúng là một cái thiên sứ Dài một đôi to lớn phe cánh Bất quá nhưng là vô lực vụ Đây là một cái nữ tính thiên sứ Xem thường mặt mũi Bởi vì ở trên đầu nàng Tựa hồ mang theo một cái chiến sĩ mũ bảo hiểm Chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng Mũ bảo hiểm hai bên Bao hàm con mắt bộ phận Mỗi người có ba viên lam sắc quang điểm Tượng đá sau ướp còn có một cái hào quang Rất quái gì trang trí Nhưng tuyệt đối rất đẹp Nàng cứ như vậy ngẩng đầu Không biết đang nhìn cái gì Mà ở pho tượng dưới chân Là tựa sát một cái con vườn bộ xương khô. Bộ xương khô phía sau. Còn có một cây sắp nước nẻ hồ lô chói trên người. Tống nhân tựa hồ có hơi biết. Nếu như suy đoán không nói bậy. Cái kia có chút giống thiên sứ. Không biết là người hay là yêu nữ tính pho tượng. Hẳn là thượng cổ thời kỳ. Thi triển thần thông người. Mà cái kia đã hóa thành bộ xương khô con vườn chắc là nàng thật sự phải bảo vệ rồi chỉ là vật đổi sao rời ai có thể ngăn cản được năm tháng xâm nhập đây cuối cùng rồi sẽ hóa thành một tôn bộ xương khô để lại đám này hỏa viên đời sau từng đời một di truyền mà ngày nay lại có ba cái hỏa viên gần sắp chết đi trước sấn tống nhân cái kia hỏa viên xuất hiện lần nữa kéo hắn đi tới trên tế đàn còn lại hỏa viên vội vàng mặt lộ ai sắp tránh ra Cái kia hỏa viên lần lượt ở mỗi chỉ già nua hỏa viên cái chán một cái sờ. Giống như là một trận an ủi cùng cáo biệt. Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân. Chíp chíp kêu. Hai tay ra dấu hôm đó piano đàn tấu dáng vẻ. Tống nhân nhất thời biết. Cũng may đàn dương cầm đặt ở trong nạp giới trực tiếp kêu gọi ra. Đúng như dự đoán hỏa viên ở sau khi thấy được nhất thời cao hứng không điểm đứt đầu. Tống Nhân chỉ cảm thấy Đây thật là một đám thích âm nhạc đến trong xương con khỉ rồi Dù là trước khi đi Cũng phải đưa chính mình các trường bối đoạn đường Tống Nhân suy nghĩ một chút Nhìn kia ba cái gắn gượng mắt Nhìn mình chằm chằm lão tổ tông bộ xương khu cùng tượng đá lão viên hầu Thở dài một cái Từng cái sinh mệnh đều đáng giá tôn trọng cùng nhiệt tình Bỏ đi giờ phút này bọn họ dáng vẻ Lại cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào đây? Đều thích trong cuộc sống đẹp nhất đồ vật. Tống nhân để tay ở đàn dương cầm bên trên. Nhìn tượng đá. Nhìn lão viên hầu. Nhìn lẫn nhau rút vào với nhau đau buồn chúng con vượng, Nhẹ nhàng đánh đàn đứng lên. Hắn rất cảm kích mình làm năm vì mối tình đầu nữ hài. Thật tốt hạ phổ học tập bài này mộng trung hôn lễ. Mặc dù không đối với nàng đánh đàn qua một lần. Nàng cũng đã ngồi ở người khác bảo phía sau xe ngựa Có lẽ đối với bọn nó đánh đàn cái gọi là hôn lễ Căn bản là thiên phương dạ đàm cũng không nên cảnh Nhưng là đây cũng là hắn cảm thấy tối hẳn đưa cho lão viên môn âm nhạc Ở nơi này thủ hàm chứa vui sướng Thân mật cùng cảm động đàn dương cầm khúc chung thật tốt làm một giấc mộng đi Trong mộng cái gì cũng có Bọn họ sở dĩ tổ tổ bối bối thích âm nhạc Không phải là cái kia lão tổ tông đối với chủ nhân lệ thuộc vào Đem loại này sở thích kéo dài đến tận xương tủy Khiến chúng nó không phải tương vong Cùng thiên giữ thiên tầm một dạng nó hàm chứa đẹp nhất mộng Bọn họ là phải đi Nhưng càng nhiều phải đi đi theo tổ tiên Đi theo đất từng chủ nhân đi Nhân sinh tốt nhất trạng thái là Người đã đến rồi Ta cảm kích Người đi Ta đưa tiến Không bắt buộc Không mạnh lưu Vui vẻ lên đường đi đến một cái thế giới khác Gặp muốn gặp nhân đi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 146 thái cực gấu trúc A bảo tống nhân khải Đông đào ánh mắt của hỏa viên từ từ bị tống nhân hấp dẫn Ngay cả kia ba cái lão viên cũng vậy cứng ép nghiêng đầu lại nhìn tống nhân Bọn họ tựa hồ nghe biết cái gì Đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy ôn tình cùng hướng tới Tống Nhân Vong tình đàn đến, lần đầu còn có chút xa lạ, nhưng nhưng không ngừng tiến vào giai cảnh. Trời mới biết ban đầu vì có thể cho thầm mến nữ tử ở trước sinh nhật đàn bên trên bài này đàn dương cầm khúc. Sinh hoạt túng quấn hắn đến đàn dương cầm tiền mướn phòng dùng tốn bao nhiêu tiền. Lại luyện tập thời gian bao lâu. Dù là đến cuối cùng hai tay cũng không còn chi giác. Cũng là vui vẻ. Chỉ tiếc đến cuối cùng mới hiểu được. Công chúa vĩnh viễn chỉ có thể gả cho vương tử. Mà là không phải một mực canh giữ ở bên người nàng. Phụng bồi nàng cười vui vĩ sĩ. Có lẽ hỏa viên lão tổ. Năm đó nghĩa vô phản cố đuổi theo chính mình chủ nhân. Phụng bồi nàng chinh chiến tứ phương. Không oán không hối. Chỉ là có lẽ một ngày nào đó. vị kia thiên sứ gãy cánh không thể không rời đi. Vì bạn của an nguy thiết trí này xương đỏ lâm bảo vệ nó cũng nhốt nó bọn họ lúc ấy chung một chỗ lúc hẳn rất đáng giá hoài niệm cùng lưu luyến đi vật đổi sao rời lão viên điêu khắc chủ nhân tượng đá dù là trước khi chết sau cũng ôi tại chủ nhân bên người chờ nàng đến đón mình chỉ là cuối cùng là một giấc mộng bi thương vui sướng hoài niệm mong đợi nhớ không quên nhất định có vọng về tin được không vô vị bi thương vô vị thất vọng trong mộng ngoài mộng mộng mới tỉnh mộng sợ mộng thán mộng như kỳ mộng buồn mộng hận mộng ngậm châu mộng ly mộng đi mộng như yên một khúc đàn xong tống nhân thở dài một hơi phảng phất có loại đồ vật bị hắn lặng lẽ quên được mở mắt ra đông đảo hỏa viên vây quanh kia ba cách đã sớm cười chúng chín chết đi lão viên Đang tiến hành cuối cùng lâm biệt lễ. Ngược lại là vô hầu để ý tới hắn. Tống nhân thu đàn dương cầm, xoay người nhìn trước mặt pho tượng. Nàng là người hay là yêu rốt cuộc là thần thánh phương nào thượng cổ thời kỳ bố trí xương đỏ lâm thần thông. Trải qua nhiều năm như vậy. Lại như cũ cường đại. Càng làm cho lão sư cùng huyền Y tiền bối cũng không dám mà vào. Coi lịch sử. Chỉ biết yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu không dứt. Nhưng là, ở hai tộc trước, này phiến đại lục như thế nào tại sao không người nói tới long tục? Chính mình nhưng ở sương đỏ chung gặp được một con bạch long. Hoặc có lẽ là long cốt năm tháng dài rằng giặc trước. Lại xảy ra chuyện gì trước mắt vị này thiên sứ gãy cánh? phảng phất một tôn thần linh. Nàng tại sao phải rời đi nàng? Lại đang ngước nhìn đến cái gì rắc rắc ở tống nhân suy nghĩ ngàn vạn lúc. Theo một tiếng vang nhỏ, vốn là treo ở đầu kia lão viên bộ xương khô phía sau hồ lô. Đột nhiên hở ra, một quyển màu đen cổ phát quyển trục theo kẽ hở không tiếng đồng rớt xuống. Tống nhân giật mình, quay đầu nhìn một chút đám kia vẫn còn ở cáo biệt hỏa viên. Lặng lẽ chuyển giật mình bước chân, dùng chân giấm ở. Sau đó nhẹ nhàng khom người làm bộ như buộc dây dày một dạng lập tức thu vào. Nhất định là tàng bảo đồ. Tống Nhân không khỏi trở nên kích động. Mới vừa đứng dậy đến. Trước cái kia hỏa viên lại lần nữa tới. Trong tay sơ một cách ngư long ngầm. Tống Nhân minh bạch đây là cho mình đáp tả. Thực ra thật tặng người lời nói ta hẳn thổi kèn sô na. Tống Nhân thu vào. Cái kia hỏa viên liền kéo Tống Nhân ngoài đi ra ngoài. Còn lại hỏa viên tựa hồ muốn thế hệ trước môn trôn vào địa phương bí mật. Dọc theo đường đi lần nữa trải qua kia long cốt lúc Tống nhân nhìn chân chân thiết thiết Nhưng là tiếp cận sau khi Lại biến thành một tôn ngủ say bạch long Tống nhân vẫn là không có hiểu rõ trước mắt sở chứng kiến Thẳng đến ra xương đỏ lâm Đầu kia hỏa viên chít chít kêu mấy tiếng Lại nhân tính hóa thi lễ một cái Liền vội vàng chạy trở về tham gia tang lễ đi Tống Nhân lặng lẽ sờ một cái trong tay áo Huyền Trục, lại nhìn một chút có chút tỏa sáng chân trời, lặng lẽ rời đi, hướng sơn đi lên, tối nay chuyến đi để cho hắn cả đời khó quên. Trở về phòng chắc chắn không người quấy rầy sau, Tống Nhân kích động xuất ra có chút tương tự dây Huyền Trục. Vật này giấu ở đầu kia lão viên bên trong hồ lô, Đủ có thể thấy kỳ trân quý. Trải qua nhiều như vậy năm Hộp lô kia đều không phong hóa. Có thể thấy năm đó cũng là một cái bảo vật. Chỉ tiếc mình không thể cầm. Nếu không, tuyệt đối sẽ bị bầy khỉ này cho vây công chết. Tràn đầy kích động cởi ra trên quyển trục giới hạn dây nhỏ, sau đó chậm rãi mở ra. Tống nhân chỉ nhìn thấy. Trên quyển trục khắc họa đến một cái đánh phía trước lồng ngực màu đen vật. Túc thẳng vào mặt chính là một cổ tàn bạo tâm tình. Một luồng hắc quang trực tiếp từ quyển trục truyền ra, xuyên mạnh hướng Tống Nhân sâu trong tâm linh chạy trốn. Tống Nhân kinh hãi, thầm kêu một tiếng không được, lập tức khẩn thủ tâm thần, điều động toàn thân hồn lực đi vây công kia sợi hắc quang. Một mực cùng với tiêu hao sắp tới hơn nửa canh giờ, Tống Nhân mới đầu đầy mồ hôi, toàn thân tê dại mở mắt ra, đầy mắt hưng phấn. Trải qua nhiều năm như vậy, Này quyển trục bên trong thần thông lại ra đời một tia u mê linh trí May lần này tấn thăng nguyên anh Nếu không Thật có khả năng linh đài thất thủ Đây là một cái gọi là kêu đại phạm chân kinh tu luyện thần thông Là lão viên chủ nhân Cũng chính là kia thiên sứ gãy cánh tình cờ lấy được đồ vật Vật này với tiểu lão bát phù môn như thế Là một loại chỉ có mầm mống mới có thể tu luyện thần thông Không tu xa cách mà là một loại có thể nhân tục thân thể hóa thân yêu tục. Yêu tục thân thể hóa thân nhân tục tu luyện. Hoàn toàn kín kẽ thậm chí liền với hồn phách nguyên lực hết thầy hết thầy đều triệt đầu triệt đuôi biến hóa. Tống nhân không biết đầu kia lão viên rốt cuộc là nhân biến thành viên hay lại là viên muốn đi nhân tu luyện. Nhưng là trước khi chết lại đem mầm mống phong ấm ở rồi trong huyền trục. Bỏ vào rồi hổ lô. Quá thần kỳ, vật này phỏng chừng một khi tu luyện yêu tộc không phân gió, nhân tộc cũng không phát hiện được a. Thần thức thả ra ngoài. Chắc chắn không người sau. Tống nhân cực kỳ khôi phục một chút. Rồi sau đó nhìn mình Nguyên Anh bên cạnh. Một cái hạt trâu màu đen ở vây quanh Nguyên Anh lởn vờn. Dựa theo cái loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức vận chuyển. Rất nhanh. Người một nhà hình nguyên anh bất ngờ từ từ hắt hóa trạng thái Lại hướng một con màu đen kim cương viên hầu đang biến hóa Này là dựa theo trước lão viên bản thân biến hóa mà động Tống nhân lập tức ngưng đường đi vận chuyển Dựa theo thần thông thuật Mỗi người hoặc là yêu lần đầu tiên chuyển hóa lúc Chỉ có một lần tự mình minh tưởng cơ hội Một khi xác định dáng vẻ, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi rồi Tống Nhân cũng không muốn đem mình biến thành một cái đại tinh tinh. Cái này cùng hồ ly hóa hình. Trước thời hạn muốn hóa thành như thế nào nữ tử sáng vẻ như thế. Tâm hướng về. Vật chỗ hóa. Đời trước hâm mộ nhất một loại động vật chính là quốc bảo gấu mèo rồi có ăn có uống từ nhỏ đáng yêu đến đại. Ai không muốn đầu thai làm gấu mèo không buồn không lo sống hết đời đây. Mà hắn thích chơi đùa bàn phím ga me chung, liền có một người gọi là thái cực gấu trúc. Đỉnh đầu nón lá, hai cái vành mắt đen. Trên cổ nhảy qua một chuỗi cử đại Phật Châu. Một cây cây trúc vũ khí bên trên treo hồ lô rượu. Phải nhiều uy vũ có nhiều uy vũ. Theo tống nhân không ngừng minh tưởng. Thân thể của hắn bắt đầu từ từ dài ra hắc bạch lung Thân thể càng là lớn lên cùng lên cân một phòng lớn thẳng đến từ từ ngừng lại. nhìn lông xù thân thể, tống nhân trở nên kích động, liền vội vàng tìm đến gương nhìn một cái, cùng tiền thế trong trò chơi nhân vật cơ hồ sống nhau như đúc, mà hắn phát tán khí tức hách nhưng đất là yêu tộc cùng nhân tộc không có chút quan hệ nào. vì phòng ngừa huyền y tiền bối đám người phát hiện tới trừ yêu, tống nhân lần nữa biến hóa, nguyên anh lại từ từ thành hình người. Vội vàng tìm bộ quần áo cho mình mặc vào Thú vị quá thú vị Thượng cổ đồ vật chính là lời hại A Không được Được cho mình một thân phận khác Muốn cái ngang ngược chỉ đích sanh tử Liền kêu Liền kêu A Bảo đến từ Thúy Vân Sơn Thúy chúc lâm thái cực gấu Chúc A Bảo chờ chút Quên tra xếp cái thế giới này có gấu mèo loại này yêu quái sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương một trăm bốn mươi bảy tuyết trung hãn đao hành đại hỏa lần này dưới cơ duyên xảo hợp lấy được này thượng cổ đại phạm chân kinh tống nhân không dám nói cho bất luận kẻ nào nguyên vốn còn muốn trời vừa sáng liền cho huyền y tiền bối nói chính mình nửa đêm xuống một chuyến xương đỏ lâm gặp được bên trong long cùng một ít gì đó Bây giờ hắn đột nhiên do dự Suy nghĩ một chút Không tính nói cho Dù sao liền hắn đều không cách nào chắc chắn Kia rốt cuộc có phải hay không là long Còn là nói vạn cổ trước lưu lại một cái hư ảnh còn nữa Quang minh chính đại ở nơi nào để Ngược lại không người nhớ Vạn nhất khẩn cấp hạn chế hắn người tham quan sương đỏ lâm Ngược lại chọc người hoài nghi Dù sao bây giờ nhưng là internet thời đại Một có tin tức Lập tức liền bị một mực chú ý nhân phát hiện Vạn nhất lại qua loa nổi lên một ít gì đó Vậy coi như để ý tới cũng không nói được huống chi mình lấy được bộ này đại phạm chân kinh quả Thực quá hiếm hoi cùng chân quý Có lẽ ở thế gian này sớm đã thất truyền Vạn nhất bị hữu tâm nhân phát hiện Tuyệt đối là yêu tộc cùng nhân tộc chung nhau muốn có được Yêu tục muốn quang minh chính đại lẫn vào nhân tục. Nhân tục bên này cũng ôm giống vậy trong lòng. Đến thời điểm mình mới là chân chính chúng chú mục. Hay là thôi đi. Một đêm chưa ngủ. Lại được đến bảo vậy này. Tống nhân lên giường ngủ một cách lại ngủ. Thẳng đến lúc xế chiều mới đưa lười biếng thắt lưng đứng dậy. Đánh mở thiên địa võng. Chuẩn bị đổi mới trong tuyết lúc. Nguyễn nhạc bên kia liền phát tới tin tức. Nguyên lai like là chu tiên phim bộ to 5 tập đã sửa sang lại. Muốn cho hắn tay cầm quan. Nội bộ khảo sát xuống. Tống Nhân cũng hứng thú. Lít video xem nhìn. hao tốn sắp tới 2 giờ mới xem xong toàn bộ hành trình cũng đang thưởng thức chính mình biểu diễn cùng đẹp trai bề ngoài. Ha ha. Thực là không tồi. Phỏng chừng ngoại trừ âm nhạc ra thân phận ngoại. Lần này ở giới điện ảnh và truyền hình vừa có thể hút một lớp phấn Nói thế nào ta cũng là cái thanh khiết tiểu thịt tươi rồi Không có ý kiến gì có thể nhất Bên trong vô luận hình ảnh Phối nhạc Đặc hiệu đều là cực kỳ được Theo Tống Nhân Cảm giác nếu so với kiếp trước đoán càng chân thực cùng rực rỡ tươi đẹp Phát tới tin tức để cho Nguyễn Nhạc cũng là thở phào nhẹ nhõm Nếu như thế Phía sau phim truyền hình bọn họ liền bắt trước làm theo sửa sang lại. Tận lực dựa theo tháng sau toàn diện phát ra. Hoàn toàn khai hỏa hắn Huyễn nguyệt quang ảnh tông ở vĩnh hằng quang ảnh võng lão đại địa vị và phim bầu người mở đường. Tuyết trung hắn đao hành bây giờ đã đổi mới đến trung kỳ mức độ. Vô luận là trước tiến vào tinh phẩm nhiệt độ hay lại là nội dung cốt truyện. Ở gần đây mấy ngày nay cũng đại phúc độ tăng lên. Chỗ bình luận chuyện càng là náo nhiệt gì thường. Mọi người đối với nhân vật chính tử phượng niên cùng với cha tử kiêu đàm luận nhiệt độ cao hơn. Chủ yếu là đối hai người tính cách cùng mưu đồ khen ngợi. Đương nhiên rồi. Còn có tử kiêu bên người tại sao lại ẩn núp nhiều cao thủ như vậy mà nhiệt nghị. Tỉ như nửa bước vũ thánh tử Yên Binh. Thương tiên vương tú sư để Hàn lao sơn. Tây thuộc kiếm khách kiếm cờ hoàng. Đáy hồ lão khôi sở cuồng nô Nghe triều tất hạ kiếm thần lý thuần cương Cùng sau núi xuân thu đao giáp đủ luyện hoa vân vân Còn có đối bắt lương vương tử kiêu sáu vị nghĩa tử Tỉ như trần chi báo Viên tả tung Chư lục sơn mấy người này tính cách cùng ngày sau biểu hiện Càng là dẫn được vô số nhân suy đoán Từ trước mắt phát triển đến xem Mấy người bọn họ tựa hồ có cái gì không đúng Ngày sau tiếp tục đi theo Bắc Lương hay lại là phản bội Bắc Lương từ hiểu với làm nương ngô tố ở lại từ phượng niên bên người bày cách tử sĩ. Lấy thiên can địa chi tới đặt tên. Bây giờ mọi người mơ hồ suy đoán. Giáp có phải hay không là từ phượng niên nhị tỉ từ vị hùng. Bên người nhà hoàn thanh điểu lại vừa là cách nào khoai lang mật đây khương nê một mực ngày đêm muốn xếp từ phượng niên. Bây giờ làm sao nhìn có chút không nỡ bỏ. Thậm chí thích. Mọi việc như thế Dù là bây giờ tống nhân chỉ là đổi mới chương một Lập tức vô số phen liền trào tiến vào Từng câu từng chữ đi phân tích cùng phỏng đoán Trong tuyết càng ngày càng đúng khẩu vị rồi Nó phảng phất đột nhiên Xảy ra một cái chất biến hóa Thật sâu hấp dẫn nhân tiến vào kia phiến không giống tầm thường giang hồ thế giới Thậm chí rất nhiều câu nói kinh điển đều bị nhân chép đi ra thưởng tích Để cho vốn là một ít không nhìn nổi nhân lần nữa tiến vào xem. Hơn nữa thánh thành bên kia. Ngoại trừ bác nhã thư viện ngoại. Còn có mấy cái đại hình thư viện. Đặc biệt thành lập trong tuyết lớp học. Phân tích bộ này rõ ràng giống như mọi người phong cách. Làm sao lại tinh phẩm đây còn hóa hư vi thực một tôn hình người thần chi đi ra. Mặc dù thất bại. Nhưng càng ngày càng cảm thấy. Này tôn thần chi nhất định sẽ đi ra Chỉ vì trong tuyết bên trong mỗi một người vật đều tựa hồ sống quyển sách này cũng sống rồi Trong tuyết Lấy một loại cực kỳ ổn định nhịp bước Nhanh chóng đuổi theo đát từng chu tiên cùng thần mộ Trước tất cả mọi người cho là Giang lang tại tan Thần mộ sẽ là hắn đời này tác phẩm đỉnh cao Sau này chỉ có thể ngửa mặt trông lên Nhưng bị coi thường trong tuyết Lại lấy giang hồ cùng triều đình chuyển. Đang từ từ đi tới. Bởi vì liên quan đến triều đình cùng các nơi thế lực vi diệu thăng bằng quan hệ. Nghe nói ngoại trừ giận dạ hoàng hướng ra ngoài. Long thục. Đại ngụy cùng với cậu ngô các loại mấy đại người đang nắm quyền cũng đang đọc. cái này cũng khiến cho mọi người đối với thân phận của tống nhân suy đoán càng khó bề phân biệt đứng lên. Chỉ có trong khi vị mới có thể hiểu rõ như vậy thăng bằng thuật. Vị này lý giải như vậy Thậm chí đưa nó viết ra Hắn rốt cuộc là ở như thế nào một loại trong hoàn cảnh sinh hoạt đâu rồi Hắn thân phận chân thật rốt cuộc là ai còn có kia rõ ràng tại chỗ Có thể cùng người khác nói chuyện trao đổi Đụng chạm vật thật Nhưng ở yêu vương công kích và oán long độc nguyện rùa hạ Lại phảng phất một cái bóng thần thông phương pháp Lại đến từ nơi nào chẳng lẽ là thượng cổ di lưu vật còn là nói sau lưng của hắn kinh khủng thế lực cấp cho phải nói hắn bối cảnh hùng hậu đi. Nhưng lại thích vô cùng tiền. Chạy đến chứng nhận công hội dẫn trở cấp thiên lam thành phen tụ tập bán ký tên thư bác nhã thư viện giảng bài lấy tiền gạp tới. Ở bị công kích sau phản ứng đầu tiên là không phải phẫn nộ. Mà là phải thêm tiền bọn họ thật rất hoài nghi. Cái này cùng thượng cổ truyền thuyết long tục như thế. Nhân gia thích lấp lánh đồ vật. Ngươi thích như vậy tục vật. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào phức tạp người a Nhưng này sao vật chất nhân. Nhưng lại hết lần này tới lần khác viết ra hai tôn thần vật. Hai tôn thần chi tác phẩm tới. Ngươi nói làm người tức giận không tóm lại. Mọi người đối trong tuyết bây giờ phi thường nhiệt nghị nếu như một khi phân tích thành công bộ này giống như mọi người sáng tác phong cách tác phẩm sau, bọn họ có hay không có thể viết ra kinh phẩm tới bọn họ, lại gém rồi cách nào bị xem nhẹ độ đâu? Tống nhân bây giờ lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, cộng thêm trong tuyết kinh phẩm một cột, có thể rất dễ dàng thấy đủ loại xuất sắc bình luận cùng với vấn đáp. đổi mới hoàn hai chương sau, Tống nhân hứng thú. Bắt đầu làm một nhiều chút đọc sách không nhận chân nhân trả lời thật sự đưa vấn đề. Không có biện pháp ai, nhân ra tốn thiên đạo tiền treo giải thưởng vẫn đáp, không trả lời không kiếm được tiền. Không có cách nào mặc dù bây giờ tâm tính đã xảy ra cử chuyển biến lớn. Nhưng nhìn thấy sắp xếp ở phía trước chính mình tiền cứ như vậy chạy đi lời nói. Tay vẫn ngứa ngáy cùng không nỡ bỏ. Ai, ta là người coi như là phế, chẳng qua chỉ là thật là thơm a mang mang lục lục trả lời tốt hơn một chút vấn đề sau tô ấu phi lại phát qua tin tức từ lần trước quay chụp hoàn chu tiên phim bộ sau bởi vì loạn thần hải duy nhất bà kim tác gia nam hoàng thông đánh xuyên hoang cổ tiến vào tinh phẩm hình người thần chi hóa hư vi thực sau khi thất bại nàng liền gấp rời đi mà hắn khoảng thời gian này bởi vì giận dạ hoàng hướng đoàn kiến hoạt động có chút chế nay không sẽ liên lạc lại Thế nào hôm nay có sảnh dối phát tin tức tới tống nhân lít mở? Hãy. Bánh bao. Vẫn là để cho ngươi tống nhân hay lại là tống dục ta gọi ngươi tống nhân rồi? Gần đây có sảnh không? Đến nhà ta tới vòng vo một chút thế nào? Cha ta nghe nói ngươi là âm nhạc trên mạng bánh bao. Cùng với tiểu tiền bối đệ tử sau. Rất hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Hơn nữa ngươi là không phải muốn dạy ta đàn đàn dương cầm ấy ư ta nhưng là chờ thật là lâu hì hì từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương một trăm bốn mươi tám thật là khó không hiểu được a tô dương hiên biết con gái ban đầu không còn sống lâu nữa là âm nhạc trên mạng cách kia kêu bánh bao nhân sáng tác ra tì bà ngữ tỳ bà ngâm để cho nàng ở còn sót lại tới năm tháng cao hứng không dứt Càng là đang bồi đến nàng đi thiên âm sơn lúc. Vì con gái chế tạo riêng rồi để nhất thủ ngâm sướng ca khúc thiên hạ vô song. Con gái đi ra ngoài hai tháng này, sở phách nhiếp phim bộ, hắn là nam một con gái vì nữ một. Càng là biết được. Này cái bánh bao rõ ràng là năm ngoái ở Bình An Thành. Là vị kia thần bí tiểu tiền bối đệ tử lúc. Tô Dương Hiên rất vui lòng để cho hắn đến nhà mình loạn thần hải tới chơi chơi đùa. Thật rất hữu duyên. Con gái lại một mực ngoài miệng nói xông dài đến cái này trên mạng duy nhất bằng hữu, liền đồng ý mời qua làm khách. Loạn thần hải tuy thuộc sận xạ hoàng hướng biên giới. Nhưng lại không chịu hoàng triều điều động. Nguyên tắc là cùng với ngang bằng. Cho nên thần bí thêm nghiêm mật loạn thần hải. Một loại rất ít mời mời khách nhân đến. Cho nên có thể để cho tống nhân tới chơi. Đủ có thể thấy rất được coi trọng. Hoặc là Tô Dương Hiên coi trọng Tống Nhân sau. Lưng tiểu lão. Tống Nhân nhìn Tô Ấu Phi mời. Không khỏi có chút đồng tâm. Một mặt là Mỹ nữ tương yêu. Hơn nữa đáp ứng ban đầu rồi cho nàng nhìn đàn dương cầm. Chỉ là ở quay chụp trong lúc. Người lắm mắt nhiều tổng thêm bận rộn. Không có cơ hội. Mặt khác. Loạn thần hải ban đầu chính mình cưới vượt lệ thần chi. Là đứng ở thần chi lòng bàn tay cách cấm chế xa xa nhìn một cái Còn chưa có đi qua đây Cấp độ kia đồng tiên có thể so với hoàng cung địa phương Đánh đáy lòng hắn vẫn muốn đi xem Tới vu lão sư Phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không có tin tức truyền tới Huống chi lần này trở lại Hắn cũng cùng huyền tiền bối giữ lại truyền tin phương thức Một có tin tức Đem xe trước tiên bảo hắn biết Dù sao bây giờ biết tiểu lão chuyện cụ thể cũng chỉ có hắn và huyền ý rồi Lấy âm nhạc ra thân phận của bánh bao đến nhân ra nơi nào đây làm khách Hẳn không có chuyện gì đi Có lẽ còn có thể hiểu nhiều một chút những chuyện khác hoặc là bí mật cũng không nhất định huống chi chuyến này lại không nguy hiểm gì tính Nguyễn nhạc cho phim truyền hình mình ngược lại là thấy vì nhanh Làm nữ một nàng còn không bái kiến đây Tống Nhân lập tức nói được, nhưng ta không biết loạn thần hải ở địa phương nào a. Tống Nhân xác thực không biết. Lần trước đi trước là hình chiếu giả tưởng đi qua. Cụ thể đường đi hệ thống biết. Nhưng nếu là như vậy đi qua. Khởi là không phải lộ hãm. Thấy Tống Nhân đón nhận mời. Tô Ấu Phi cũng là một trận vui vẻ. Bây giờ ngươi ở địa phương nào đại đồng sơn Tống Nhân nói. Chính là lần trước trên mạng tuôn ra. Ngươi và lâm diệu khả mũi mũi ở sương đỏ ngoài rừng so đấu âm nhạc địa phương tống nhân một trận lúc túng. Vậy cũng là người khác qua loa viết. Không có gì so đấu. Không sao. Nếu không bài hát kia thiên dữ thiên tầm đàn dương cầm khúc bị ngươi lặng lẽ nhúng nhường. Cũng không nhiều người như vậy biết yêu. Ta biết chỗ đó. Ngươi chờ một chút. Cách này thì cho ngươi đến gần nơi đó. Mấy cái đại hình thành trì bước nhảy không gian trận. Rất nhanh. Lộ tuyến đồ thậm chí khoảng cách đều bị phát đưa tới. Tống nhân còn chưa kịp nhìn kỹ đâu rồi. Tô ấu phi là cười hì hì phát tới một cái treo chọc tin tức. Điều này cần không nhiều nguyên thạch. Ngươi chắc có chứ ai yêu quỳ. Xem thường ta là đi. Thế nào ta cảm giác ở ngươi trong ấm tượng rất keo kiệt tựa như. Có có. Ngươi chính là vội vàng đem tốt nhất thức ăn chuẩn bị xong chính là. Đừng nhìn ta ra đời tiểu thổ thành. Nhưng là khẩu vị nhưng là rất xảo huyệt. Tống Nhân cũng cười phát tới. Tô Ấu Phi trả lời điểm này ngươi yên tâm là được. Tống Nhân lúc này liền đi tìm Huyền Y cũng cướp mở miệng trước. Ngừng tiếp tục để cho Tố Phiện đi theo mình nói. Bản thân một người lại không chuyện. Ngược lại sẽ không bị chú ý. Hơn nữa tự thân trên người bí mật tương đối nhiều Để cho người ta đi theo vạn bại lộ một cách rồi Hắn cũng chỉ có thể đi giết người diệt khẩu con đường này Có thể mấu chốt là hắn không đánh lại tố viện Với huyền y bảo đảm Mỗi ngày đều lưu ngôn báo bình an sau Mới được cho đi Tống nhân cũng là thu thập thỏa đáng sau Thuận đường tuyến đi Năm ngày sau Tống nhân không biết ngồi rồi bao nhiêu truyền tống trận mới có hơi chóng mặt xuất hiện ở loạn thần hải vòng ngoài phát tới rồi tin tức mất một lúc tô ấu phi liền xuất hiện rất nhanh mà tô ấu phi cười đùa dáng vẻ một chút không thay đổi tống nhân phát hiện từ nàng chụp xong bích giao nhân vật này sau nụ cười cùng lời nói cũng thay đổi nhiều thoáng cái từ trước còn nghĩ giới thiệu tha mập chữa chứng uất ức chung đi ra. Ăn chính là ánh mặt trời rất nhiều rồi. Có lẽ là kịch trung nhân vật ảnh hưởng, hay hoặc là sinh tử sau khi để cho nàng thấy rõ rất nhiều chuyện. Tóm lại, rất không tồi. Đó cũng không. Dù sao đuổi tới gặp ngươi Tô Đại Mỹ nữ đâu rồi. Tống Nhân theo bản năng tới một câu đời trước thuận miệng trêu chọc lời nói. Sau khi nói xong đã cảm thấy không được bình thường. Tô ấu phi càng là mặt đỏ lên Tống nhân liền vội vàng đổi lời nói Ha <cười> ha Nói càn, Chỉ là vận khí tốt Mấy cái chủ yếu thành trì truyền tống trần ít người Lại không sửa chữa Ổn định rất Liền chạy cái sớm Không nói Đi thôi Hoan nghênh đi tới nhà ta làm khách ngươi chính là ta mời người bạn thứ nhất đây Tô ấu phi cười nói Vô cùng vinh hạnh loạn thần hải là thực sự lớn a tốt thẳng vào mặt chính là mang theo mùi tanh nước biển vị. Thấy những thứ kia trôi phù đảo đảo Tống nhân ngược lại là không có hứng thú gì. Bất quá nhìn phía dưới vàng trói lọi. suốt thư thích bãi cát. Ước áp gió biển. Màu trắng sóng biển. Kêu to hải điểu. Tống nhân trong đầu không tự do hiện ra sung lãng bơi lội, dọc cát, tắm nắng, bèo múa hay lại là nhân ra chất lượng sinh hoạt được a ở cảnh biển phòng anh đã sớm chán ngán hải sản thật là không thể so với a bất quá lấy tô ấu phi vóc người nếu như mặc vào khụ cái kia chỉ có thể tưởng tượng rồi ngươi mặt thế nào đỏ tô ấu phi vốn là mang theo này vị khách nhân lòng tràn đầy hoan hỉ giới thiệu nhà mình lúc vừa quay đầu liền thấy nhân ra ở sau lưng cười ngây ngô Mặt càng là hồng thông thông Cái Cái gì nha Ta chỉ là muốn Thật vất vả đến nhà ngươi làm một lần khách Buổi tối sẽ ăn đến cái gì ăn ngon đâu rồi Ngươi cũng biết Ta đến từ một cái thành nhỏ Không bái kiến cái gì cắt mặt của lớn xã hội Tống nhân đột nhiên tỉnh ngộ lại hoảng hốt vội nói Tô ấu phi nhất thời cười Ta đương nhiên biết dùng tối thứ ăn ngon chiêu đãi ngươi à Yên tâm đi. Đi thôi. Ta dẫn ngươi xem thật kỹ một chút. Bây giờ liền một phần vạn đều không đi dạo đây. Tống nhân ra mặt vừa kéo. Biết nhà ngươi đại. Toàn bộ loạn thần hải đều là ngươi. Nhưng có không cần phải như vậy khoe rào đi. Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ngươi cứ hỏi. Nếu như ngươi ăn no đi ra đi tản bộ một chút. Vạn nhất là đường làm sao bây giờ tô ấu phi. Khắp trên mặt biển Nổi lơ lượng rất nhiều cái đảo Thậm chí một ít cao vút trong mây Giống như một ngọn núi lớn Cất xấu cho phép nhiều khí tức kinh khủng Còn có một chút địa phương lại có nhân xuất hiện Trực tiếp ngăn cản Tô Ấu Phi mang theo Tống Nhân đi thăm Đương nhiên rồi Cũng thật nhiều binh lính cùng người ở môn Hiếu kỳ chỉ Tống Nhân Cho tới bây giờ không bái kiến tự tiểu thư ra vui vẻ như vậy dẫn nhân về đến nhà làm khách cùng giới thiệu. Hơn nữa trong miệng một mực vừa nói không xong. Thỉnh thoảng làm thủ thí. Ngược lại thì hắn. Nghe đến sẽ còn lấy tay móc một chút lỗ tai. Chách. Người còn ngại phiền nơi này chính là Nam Gia Gia Khai Ban. Do hắn tự mình hướng dẫn. Đừng xem phòng họp không lớn. Nhưng qua nhiều năm như vậy. Căn phòng học này nhưng là đi ra mời lưu danh tác ra. mươi danh tinh phẩm tác ra đây. Thẳng đến đi tới một nơi trên đảo, tô ấu phi chỉ trước mặt đền nói. Tống nhân nuốt nước miếng một cái. Thử đi tìm hiểu phòng học không lớn cùng trước mắt cái này có thể so với một cái sân bóng đá cung điện lớn. Nhưng là thật là khó, căn bản không hiểu được a. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 149 cảm giác sống như trong miếu dân hương Hải Phi là năm trước mới từ còn lại cách đảo tới. Trong nhà dùng rất nhiều quan hệ. Ở tổng thêm bản thân thiên phú. Mới có thể đang tu luyện sau khi. Có thể tới đến này thánh đường học tập sáng tác. Nơi này là chân chính nhân tài liên tục xuất hiện. Không nói xa cách trên tường treo kia mười tấm lưu danh. Hơn 30 tấm bách thế tác ra bức họa. liền khích lệ hắn không ngừng đi trước. Nghe nói bọn họ ban đầu cũng là cùng mình một sảng tỉnh tỉnh mê mê tới cuối cùng bộc lộ tài năng. Hắn tin tưởng chính mình có một ngày cũng là có thể. Trên thực tế. Hắn ở sáng tác phương diện thật có có thiên phú. Một năm. Chỉ dùng thời gian một năm. liền làm ra một bộ tiềm lực. Bây giờ hắn đã bắt đầu đang suy nghĩ tiếp theo bộ. Hắn tin tưởng Bằng vào chính mình cố gắng Nhất định sẽ viết ra một bộ tinh phẩm sách vở Sau đó là lưu danh Bách thế Từ từ hóa hư vi thực thần chi Chính mình bức họa một ngày nào đó cũng có thể treo trên tường Để cho kẻ tới sau ngưỡng mộ Để cho gia tộc vinh dự Đương nhiên Cố gắng như vậy còn một nguyên nhân khác Vậy chính là có một lần đang đi học lúc Cái kia giống như thiên tiên nữ hải sông vào phòng học. Đến tìm một vị lão sư. Một khắc kia, hắn cảm giác mình mùa xuân đến chân chính vừa thấy đã yêu. Hắn tin tưởng trên đời không có kia cô gái có thể cùng nàng so sánh. Cuối cùng biết được, nguyên lai nàng liền là cả loạn thần hải công chúa như vậy tồn tại tô ấu phi. Từ ngày đó trở đi. Hắn liền đem viết ra một bộ lưu danh bách thế làm vì nhân sinh mục tiêu. Nhờ vào đó hy vọng có thể đưa tới nàng chú ý Hôm nay càng là nam hoàng thông tiền bối tự mình đến giảng bài Hắn nghe phi thường chuyên chú Nam hoàng thông tiền bối có thể không được Không chỉ sâu sắc toàn bộ loạn thần hải coi trọng Là kia 10 vị lưu danh cùng với 30 vị tinh phẩm tác gia lão sư Càng là một vị bạc kim tác gia Nghe nói quang hắn danh nghĩa Thì có hai bộ bách thí Ba bộ lưu danh cùng với bốn bộ tinh phẩm sách vở. Đủ có thể thấy học thức chi uyên bác. Hơn nữa đoạn thời gian trước sách mới. Càng là lần nữa đi đến tinh phẩm. Còn hóa tư vi thực một tôn hình người thần chi đi ra. Mặc dù cuối cùng thất bại. Nhưng hắn tin tưởng. Lấy tiền bối thực lực. Tuyệt đối sẽ tiến hơn một bước. Kết ngay tại sắp tới hơn 500 người nghiêm túc nghe giảng bài lúc. Đại điện nặng nề môn nhẹ nhàng vang lên. Mọi người tất cả đều theo bản năng nghe tiếng nhìn. Sán lạn dưới ánh mặt trời, điện cửa mở ra một cái khe hở, có gió nhẹ mà vào. Trên bục giảng nam hoàng thông bung xuống sách vở, nhíu mày một cái, nghiêng đầu, lại không có thứ gì. Một số người càng là tò mò dướng cổ lên nhìn tất tất tốt tốt bên ngoài thật giống như có cái gì thôi táng âm thanh. Nam Hoàng thông tựa hồ phát sắc cái gì cười khổ một hồi. Sau một khắc, một cái hoạt bát bóng người liền từ ngoài cửa nhảy vào, chắp tay sau lưng, vẻ mặt vui vẻ nô cười. Bao gồm Hải Phi ở bên trong rất nhiều người tâm trợt run lên, nhìn về phía cô gái kia. Kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng đến nàng bóng lưng. Tóc dài xõa vai. Lan tràn quá kia yêu kiểu nắm chặt eo nhỏ nhắn. Nhỏ theo gió mà đến hồi lên nàng tóc đen, lộ ra phía dưới một trương xuất trần thoát tục dung nhan. Là nàng, nàng lại tới, giờ phút này Hải Phi trong đôi mắt chỉ có cô gái kia dáng vẻ. Còn lại các thiếu niên càng là nuốt nước miếng, hy vọng nhiều cô gái này có thể đối với bọn họ chào hỏi, đời này cũng coi là đáng giá rồi. Nam Hoàng Thông cũng là bật cười một trận, từ hắn bắt trước thần mộ vào tinh phẩm Hóa hư vi thực thần chi sau khi thất bại. Tiếp theo chương hồi để cho hắn như lý bạc băng. Mỗi một chữ cùng đoạn đều phải mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ hơn trăm lần. Cảm thấy là có thích hợp hay không. Mới vừa dám hạ bút viết. Bây giờ đã cho hắn hy vọng. Hắn phải thật tốt quý trọng cơ hội lần này. Chỉ cần đến tiếp sau này chất lượng có thể một mực giữ. Kia tôn thần chi liền nhất định có thể đi ra. Như vậy. Tuy không phải mình tôn nữ. Lại thắng ở cháu gái của mình ấu phi. liền được cứu rồi. Nàng viên thứ hai thần chi chi tâm liền có. Loạn thần hải là hắn ra. Là hắn phấn đấu cả đời địa phương. Theo người khác thần chi là nhân tộc vũ khí. Là một cái tổ cùng nhất vinh dự. Nhưng hắn thấy. Chỉ cần có thể cứu tô ấu phi. Có thể cứu cái này kêu ra ra của hắn tôn nữ. Hắn nghĩa vô phản cố. Chỉ cần ra vẫn còn, hết thảy đều còn có hy vọng. Lúc trước trơ mắt nhìn nha đầu kia già nua thành như vậy. Làm cho lòng người cũng phải nát rồi. Thánh thành là có tự cân nhắc. Đổi vị trí suy tính một chút. Có lẽ mình cũng sẽ cử tuyệt như vậy thỉnh cầu. Nhưng là cái loại này bất lực là thực sự để cho người ta khó chịu. Dương Hiên đời này cũng chỉ có kia một đứa bé. Lần này hắn có thể viết ra một bộ đến. Ngày sau là có thể viết ra bộ thứ hai, bộ ba. Cũng chính bởi vì như vậy. Để cho hắn áp lực lớn hơn. Rất sợ có cái gì viết không được. Để cho văn chất lượng hạ xuống. Càng nhiều là tinh thần lực căng thẳng. Tạp văn. Đến tiếp sau này cố sự không biết nên an bài như thế nào rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi ra giải sầu một chút. Để cho vốn nên mấy cái bách thế giảng bài học sinh đến phía sau nghe giảng Hắn đến cho đám người tuổi trẻ này nói một chút Thư giản thư giản Chỉ là không nghĩ tới ngày đầu tiên giảng bài Này càn quấy cô nàng đã tới rồi Bất quá nhìn sáng vẻ, vui vẻ rất nột Đã lâu không thấy nàng vui vẻ như vậy địa cười qua Thấy đám kia hận không được bỏ ra ngoài bàn Về phía trước cúi đến các thiếu niên Nam Hoàng thông cười khổ lắc đầu một cái. Dùng thước vỗ bàn một cái. Mới để cho những người đó lập tức ngồi đàng hoàng. Nhưng một đôi mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm cô gái kia. Nam Hoàng thông vừa muốn nói với Tô Ấu Phi cái gì đó lúc. Tô Ấu Phi lại chú xoay người. Nhìn ngoài cửa. Người đi vào nhà cái kia. Ta hay là thôi đi. Môn hãm này quá cao. Đi vào trong vượt cảm giác giống như đến trong miếu dân hương tựa như Ngoài cửa lại có thanh âm nam tử truyền tới Rất nhiều người xứng sờ hải phi càng là tâm lý máy động Xảy ra chuyện gì liền với nam hoàng thông cũng là quay đầu đi nhìn Nghe thanh âm tuổi rất trẻ Lấy ở đâu hốn tiểu tử Im đẹp một cách lớp đền Thế nào đến trong miệng hắn thành trong miếu dân hương Tô Ấu Phi cũng bị Tống Nhân lời nói cho chọc cho cười lên. Nụ cười này. Giống như trăm hoa nở rộ. Để cho những người đó lại một trận ngây dại. Là không phải ngươi người này tại sao như vậy. Vào tới xem một chút. Thế nào cũng so với ngươi kia Văn Uyên tiên sinh giảng bài cường đi. Tô Ấu Phi nói, Văn Uyên trước sinh sự nàng dĩ nhiên biết. Lần đó ở Bình An Thành. Làm xong rồi âm nhạc sau. Đi ra vòng vo một chút Lại gặp phải tống nhân dân một cái túi sách tay tan học trở lại Hai người trò chuyện nhiều chút Biết hắn cũng đang học viết Chỉ nói là đến vừa nói Lại đụng phải tiểu lão Để cho bọn họ đi vào Báo cho bệnh mình tỉnh Đi thôi Ta liền không vào Chỗ này quá lớn Ta ta cảm giác ở cửa trong khi nói chuyện đều có hồi âm ngươi cũng mau ra đây đi Đừng quấy rầy nhân ra đi học. Ta đói rồi. Vội vàng chuẩn bị điểm hải sản ta nếm một chút. Ngoài cửa kia thanh âm nam tử vang lên lần nữa để cho hải phi đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai đây à? Lá gan thế nào lớn như vậy? liền nữ thần mời cũng như vậy cử tuyệt. Tựa hồ còn có phân phó giọng. Đổi lại bọn họ. Một câu nói. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không tiếc à đây là bọn hắn từng cái thân là loạn thần hải thần dân giác ngộ càng không tưởng tượng nổi là đường đường loạn thần hải biển chủ con gái cao cao tại thượng công chúa như vậy nhân vật đối mặt nam tử kia tự tuyệt lại không có nửa điểm tức giận ngược lại chỉ có từng điểm từng điểm cáu giận nhưng này cáu giận dưới cái nhìn của bọn họ lại phản phất làm nũng làm sao có thể ai đây nhỉ loạn thần hải lúc nào ra đến như vậy một tôn nhân vật ngươi đã nói đây là miếu đến nơi này làm sao có thể không tiến vào bên trên nén hương đâu rồi nam hoàng thông cũng tò mò rồi đột nhiên lên tiếng tay trái nắm chặt một cổ hấp lực mãnh mà ra theo một tiếng má ơi sau một đạo thân ảnh trực tiếp từ ngoài cửa bay vào đi thẳng tới nam hoàng thông bên cạnh nói trên bàn lảo đảo mà đứng Tống Nhân chừng mắt nhìn Nhìn cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm nam hoàng thông Cùng với phía dưới áo mũ chỉnh tề mà ngồi mấy trăm người Có chút mộng vòng Vừa mới xảy ra cái gì thật giống như hưu một chút Liền kết thúc Nhân liền tới đây Thật thần kỳ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 150 người bạn này Có chút nhị tô ấu phi dẫn Tống Nhân đi tới loạn thần hải bồi dưỡng địa phương Nhìn phía trên ngang ngược vinh váo thánh đường hai chữ. Chỉ nói câu nhà các ngươi địa thật rộng. Tùy tiện cách địa phương lại lớn như vậy. Tô Ấu Phi nhất thời liền muốn dẫn Tống Nhân đến bên trong đi xem một chút. Bên trong tựa hồ có người ở giảng bài. Tống Nhân suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Nhưng tới hứng thú Tô Ấu Phi trực tiếp liền đẩy cửa rồi. Sau đó thì có mới vừa rồi một màn đối mặt giờ phút này an tính mà có chút lưu túng cảnh tượng tống nhân lộ ra một cái hàm răng trắng lui về phía sau một bước bái kiến nam tiền bối tô ấu phi cũng là chạy mau đến nàng chỉ là dẫn tống nhân tới biết một chút về cũng không định để cho hắn bị thương thấy nam hoàng thông ra ra cũng không có đả thương được tống nhân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm nam hoàng thông nhìn tống nhân Lại nhìn một chút vẻ mặt u oán theo dõi hắn Tô Ấu Phi nói Ngươi biết ta lão phu đã vài chục năm không có xảy ra loạn thần hải rồi Lấy ngươi tuổi tác không nên a, Hơn nữa ngươi là không phải ta loạn thần hải nhân Nam Hoàng thông có chút hiếu kỳ Hơn nữa trên người tống nhân không có vẻ này hải vị nói Tống nhân tâm lý xét một cái Khiên thường Nam Hoàng thông hắn dĩ nhiên từng thấy hôm đó đứng ở thần chi lòng bàn tay chính là cái này lão đầu vội vàng chạy tới nhận ra thần chi chi tâm cũng tự giới thiệu mình hắn mới vừa rồi thuần túy chỉ là theo bản năng mở miệng hành lễ bất quá rất nhanh đào trong mắt một vòng đã sớm nghe loạn thần hải có một vị truyền kỳ bạc kim tác gia mặc dù vãn bối mới tới quý địa nhưng vừa thấy ngươi tâm lý liền có một loại thanh âm nói cho ta biết Ngươi chính là vị kia nam tiền bối Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ngươi trên người mình Có một loại không cách nào nói rõ văn khí lại vườn quanh ấy ư Nơi này còn có ai có thể so với ngươi nghĩ Ngươi là không phải vị kia bạc kim tác gia. Thật là trời đất không tha rồi Tống nhân nước miếng văng tung tói Bữa tiệc này vỗ mông ngựa Chuyển nguy thành an Không có một chút câu nệ Rất sung sướng a. Nam Hoàng thông chính là kinh ngạc nhìn tống nhân Này nhà nào hại tử Đem mình thổi phồng có phải hay không là có hơi quá Hắn nhìn về phía Tô Ấu Phi Tô Ấu Phi cũng là mật cười một trận Không nghĩ tới tống nhân thật xảo quyệt a. Bất quá như vậy ngược lại là cùng lần đầu tiên ở Thanh Vân Sơn bản thân nhìn thấy độc nhất vô nhị Vội vàng nói Nam ra ra Hắn gọi tống Dục. Là ta Là bản thân ta Tô Ấu Phi còn là dựa theo trước tống nhân nói Ở trước mặt người ngoài lấy tống dục tên xuất hiện Mặc dù không hiểu Tô Ấu Phi vẫn đáp ứng Đám người này dĩ nhiên không nhận biết tống nhân vị này âm nhạc tài tử Ai quy định trên mạng mỗi cái bản khối danh nhân bọn họ phải nhận biết Là không phải một vòng bên trong Có vài người rất ít chú ý âm nhạc khối đó Hoặc là tu luyện Hoặc là toàn tâm ngâm mình ở linh thư võng khối này. Không khu thứ 8. Đi ba cớt. To quá này cũng là không phải trọng điểm trọng yếu là. Tô Ấu Phi mới vừa nói. Nàng bằng hữu. Bằng hữu A. Đứa nhỏ này lớn như vậy có thể chưa từng có bằng hữu. Trong nhà cũng trông non nghiêm một ít. Bởi vì thân phần quan hệ. Rất ít để cho nàng cùng ngoại giới có tiếp xúc. Chỉ là trưởng thành nhiều chút. Mới để cho nàng có thể ra đi vòng vòng. Nàng lại có bằng hữu hơn nữa người bạn này mặc dù dáng dấp cũng tạm được. Nhưng giờ phút này lộ hàm răng trắng cười dáng vẻ. Thấy thế nào thế nào nhị? nha đầu chẳng lẽ để cho người ta lừa chứ hơn nữa người xa lạ làm sao sẽ vào ta loạn thần hải ở nơi này khối. Toàn bộ loạn thần hải có thể là phi thường nghiêm nhị. Trừ phi có tô dương hiên ngầm thừa nhận. Kỳ quái. Ai nhỉ? Nam ra ra ngươi đừng bày thẩm tra mặt. Chúng ta chính là vào tới nghe một chút ngươi giảng bài. Xong rồi ta còn muốn dẫn hắn khắp nơi vòng vo một chút đâu rồi. Ngươi liền khi chúng ta không có tới. Tiếp tục Tô Ấu Phi đột nhiên đùa cười lên. Kéo lại tống nhân liền hướng bên dưới phía sau cháu ngồi chống vị đi. Nam Hoàng thông xứng sờ, nhìn Tô Ấu Phi kéo tiểu tử kia cánh tay tựa hồ rất nhuần nhuyễn, rất tự nhiên. Nàng người bạn này tựa hồ cũng là không phải bạn bình thường a Trên thực tế Sợ rằng liền tô ấu phi thậm chí tống nhân cũng không cảm thấy này có gì không ổn Lại là không phải dắt tay Chỉ là cách ốm tay áo sát cánh tay mà thôi Ở quay trục chu tiên phim bộ trong 2 tháng hai người tứ chi động tác vẫn đủ nhiều Sớm thành thói quen Hơn nữa nhân vì bản thân đã sớm chơi bai trên mạng càng là hợp tác Đảo so với người bình thường càng thân mật nhiều chút. Nhưng người ở bên ngoài xem ra. Nhất là giống như hải phi đám người. Lăng lăng nhìn tự nữ thần ra như vậy dáng vẻ. Chỉ cảm thấy trời long đất lỡ. Núi lửa phun trào. Gió biển tập quyển. Bọn họ cho tới bây giờ không từng thấy tô ấu phi sẽ đối với một người nam tử như vậy cử chỉ thân mật. Chỉ là bằng hữu sao một vệt hâm mộ ven tỷ không khí, cấp tốc bao phủ ở toàn bộ trong đại điện. Tống Nhân. Bị hơn 500 đôi con mắt xanh mơn mẩn nhìn chằm chằm, lúc túng cười thẳng đến ngồi xuống. Vào giờ phút này đột nhiên có loại ở trong lúc học đại học chạy đến người khác lớp nghe giáo thủ giảng bài tình hình. Hắn minh bạch tô ấu phi lòng tốt. Biết rõ mình ở bình an thành cách loại này địa phương nhỏ đi học. Văn Nguyên tiên sinh cũng chỉ là một tiềm lực. Không. Đoạn thời gian trước. Bởi vì chính mình chỉ điểm từ hôn lưu hành. Để cho hắn trở thành một cái tinh phẩm tác gia. Nhưng nói thế nào. Một cái bạc kim tác gia giảng bài. Cũng so với kia các nơi nhân kiến thức uyên bác một ít. Không tồn tại khoai khoang. Chỉ là vì để cho hắn có thể có cơ hội học tập nhiều điểm. Hắn rất cảm động. Mọi người ngay ngắn thái độ. Tiếp tục chúng ta giảng bài. Dựa theo mới vừa rồi nói. Chỉ có đem một quyển sách hồn cùng bao hàm tinh thần viết ra. Này coi như thành công một nửa. Chúng ta đây trước hết sơ một cách đơn giản điểm ví dụ. Tỉ như bây giờ trên mạng cấp cốc lên cao tuyết trung hãn đao hành. Không thể không nói. Này văn ta lúc trước đã sớm chú ý tới. Nhưng là sợ rằng cùng mọi người giống nhau nhìn lầm tống nhân cũng dự định nghiêm túc nghe một chút bà kim tác gia giảng bài nội dung đâu rồi không nghĩ tới nhân ra ngược lại là bắt hắn dơ lên ví dụ đến liền với tô ấu phi cũng là tập trung tinh thần nghe nàng đối không có thiên phú như vậy ngược lại đối âm nhạc phối này khá hơn một chút nhưng là vị này tác gia nhưng là cứu nàng mệnh Thậm chí còn báo cho biết một chút tống nhân Dù sao tống nhân nhưng là nàng biết Có thể liên lạc với tác gia nhân Nếu không chu tiên hai người làm sao có thể làm nhân vật chính đây Nhìn một chút nam ra ra là đánh giá thế nào người bạn trên mạng Nam Hoàng Thông tiếp tục nói Quyển sách này là chân chính hóa thứ tầm thường thành thần kỳ Trong mắt của ta Phổ thông không thể phổ thông đi nữa Tối thiểu liền với tiền văn 40-50 vạn chữ đều là phản phất ở kể chuyện một dạng chỉ là văn tự càng cổ phát nhiều chút. Ta thậm chí cảm thấy. Cùng người bình thường viết không có gì khác biệt. Thuộc về mạn nhiệt hình. Câu nói hoa lệ. Nhưng có chút dườm già rồi. Nhưng từ từ tiến vào trung kỳ sau. Lại lần nữa nhìn. Lại phát hiện. Mỗi một vai đều có tư tưởng có nội hàm. Mỗi một cách động tác đều đẹp. Từng cái cảnh tượng cũng xinh đẹp tuyệt vời phảng phất sanh họa. Càng trọng yếu hơn là. Quyển sách này tựa hồ không có người xấu. Cũng không có kẻ ngu. Tối thiểu từ trước mắt sắp tới bách vạn chữ đếm nhìn. Đúng là như vậy. Mỗi người đều có chính mình lý do cùng sự tính ban đầu. Mà chúng ta sở chứng kiến nhân vật phản diện. Cũng không phải chân chính nhân vật phản diện. Mà là bởi vì ta môn đứng ở nhân vật chính từ phượng niên góc độ đến xem Đổi vị trí suy tính một chút Có lẽ chúng ta và những cách được gọi là nhân vật phản diện làm lựa chọn là như thế Người ngu không phải không cách nào suy nghĩ Mà là năng lực có hạn vị trí giả thật sự lẫn Đây chính là quyển sách này chỗ thần kỳ Cũng là nó có thể vào kinh phẩm Hóa hư vi thực thần chi sức lực chỗ Trong mắt của ta đây là một quyển không kém chút nào chu tiên thần mộ Lấy phổ thông thấy tinh hoa Hậu kỳ nếu như càng thêm đặc sắc lời nói Một ngày đốn ngộ Có thể lưu danh bách thí Có thể thần chi đi ra Đây chính là ta cách nhìn Mãnh liệt yêu cầu chư vị đi đọc cùng học tập Nam Hoàng thông giọng kích động, gióng giạc Hắn thật rất coi trọng quyển sách kia Được thấy có người như vậy khen ngợi hắn Tống Nhân cũng là nghe được sắc mặt đỏ ửng, Lời nói hạ xuống. Thứ nhất đứng dậy vỗ tay. Xong rồi còn hưng phấn hơn chu môi huyết sáo một tiếng. Nhất thời đại điện càng an tính đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn Tống Nhân lập tức ngồi xuống. Má ơi, nghe kích động thiếu chút nữa tẩy não quên mất thân phận của mình cùng vị trí hoàn cảnh. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 151 kỹ năng nhiều không đè người. Tham thì thâm đối với tống nhân vô lễ. Nam Hoàng thông ngược lại là không thế nào trách cứ. Mà là cười ha hả nói. Hiếm có nhân như vậy công nhận lão phu quan điểm. Như vậy xin hỏi tiểu hữu. ngươi đối trên mạng vị này. Liên tiếp viết ra tinh phẩm sách vở thấy thế nào bị điểm danh. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là ở Tô Ấu Phi che miệng cười khẽ hạ. Mất tự nhiên lại lần nữa đứng lên. Ai ta là người chịu không nổi người khác thổi phòng, này thổi một cái cũng quên hết tất cả rồi. Cái kia ta giống như là mở ra linh thư võng, có lúc ngồi nhìn có lúc đứng nhìn. Tống Nhân ập úng nói. Nguyên vốn có chút huyên náo đại điện lại lần nữa một mảnh an tính. Tô Ấu Phi càng là người thứ nhất phúc mật cười. Những người khác cũng bắt đầu có che miệng cười khẽ Bọn họ bắt đầu bội phục lên cái này bạn cùng lứa tuổi rồi Liền bạch kim tác gia cũng dám trêu đùa Nam Hoàng thông cũng là sưởng sờ Cuối cùng là minh bạch tống nhân vừa nói chuyện ý Tiểu tử này ngược lại là không hạn chế một kiểu à, Tư tưởng nhanh nhẹn lời hại không cứng nhắc Tống nhân cũng là muốn sống động một chút bầu không khí Vội vàng nói Thực ra ta cảm thấy Vì kia sở dĩ viết ra một bộ bộ tốt như vậy tác phẩm đến Càng nhiều là đang ở sáng tạo mảnh thế giới kia đồng thời Đem chính mình đại nhập trong đó Cũng chính là đại nhập cảm Hoặc hèn mọn nhân vật Hoặc chính phái Hoặc nhân vật phản diện Mà là không phải lấy áp đảo người sáng tạo thân phận đi mô tả thư chung thế giới người cùng vật Cái kia sẽ viết ra vô tình vô dục Không thích vô hận cảm tình đến Câu nói như thế nào đi nữa hoa lệ Cũng là không có kỳ hình mà vô hồn Lấy bình thường thấy vĩ đại Ta thầy giáo vỡ lòng là một cách bên trong tỏa thành nhỏ phổ thông tự thuộc tiên sinh Hắn hỏi qua ta một câu nói Để cho ta cảm xúc không dứt Nói cái gì tống nhân đơn giản mấy câu miêu tả Để cho nam hoàng thông tràn đầy cảm xúc Tựa hồ một mực tạp văn có xúc động Giờ phút này vội vàng nói Tống Nhân Thành thật trả lời đứng lên. Cái này cũng đúng là văn uyên tiên sinh đã từng nói qua. Bất quá hắn cũng thoáng trao chút rồi xuống. ngươi viết bộ này là vì cái gì muốn có được thế nhân tán thưởng công nhận thiên đạo võng khen thưởng hoặc là bị người bức. Bất đắc sĩ đi hoặc quay đầu lại. Người ban đầu tâm cùng dự tính ban đầu vậy là cái gì hoặc có lẽ là. Lúc nào bị chính mình ném ôm như vậy tâm tính đi sáng tác một bộ. Ngươi cảm giác mình có thể viết xong sao thuần túy nhất đồ vật Không dám có một chút nghĩ bậy kẹt ở trong đó Cái kia sẽ mê ly ngươi cặp mắt Cho ngươi không thấy rõ trước mặt đường Thẳng đến Càng đi càng lệch, Lúc nào lạc đường cũng không biết Theo Tống Nhân lời nói xong Bên cạnh Tô Ấu Phi đầy mắt không thể tin Thật không thể tin được lời như vậy có thể từ Tống Nhân trong miệng nói ra Những người khác cũng là một mảnh an tính, nam hoàng thông đang trầm ngâm đi qua càng là tâm thần chấn động. Không sai. Mấy câu nói trực tiếp chỉ đích xanh chỗ yếu. Chính mình khoảng thời gian này tạp văn. Chính là sợ hãi vạn nhất nghĩ sai rồi lời văn. Đến thời điểm thiên đạo võng hóa thật không được thần chi làm sao bây giờ. Tô ấu phi lần thứ hai kéo dài tánh mạng làm sao bây giờ ngàn vạn nghĩ bậy để cho hắn bước chân duy gian. Nơm nớp run rẩy, Bị lá che mắt à? Chính mình vẫn đứng ở thiên đạo võng góc độ đi xem. Lại quên mất hắn mới là. Là thư trung thế giới người sáng tạo. Thể hồ quán đính. Một lời thức tỉnh người trong mộng A. Nam Hoàng thông cao hứng thứ nhất vỗ tay. Càng ngày càng nhiều nhân đi theo vỗ tay. Nam Hoàng thông càng là đi xuống. Có hứng thú hay không học tập viết. Ta có thể dạy người tô ấu phi cũng hít động nam gia ra lại lần đầu chủ động mời nhờ người khác giáo thủ khối này này là biết bao đại cơ duyên a nàng liền vội vàng nhìn về phía tống nhân tống nhân vẻ mặt không tiện tự tuyệt cách kia xin lỗi tiền bối ta đối không có hứng thú ta hứng thú với âm nhạc khối này nhưng là lấy ngươi nhanh nhẹn tính suy nghĩ nếu như sáng tác nhất định sẽ lấy được không tệ tốt thành tích Có câu nói Kỹ năng nhiều không đè người nam hoàng thông nói Tống nhân lần nữa lắc đầu một cái Lão sư ta còn nói Tham thì thâm ác thật giống như rất có đạo lý sáng vẻ Buổi tối lúc Tống nhân thấy lần nữa tô dương hiên Cái này loạn thần hải hải chủ Hoàng chủ nhân vật bình thường Lần nữa trẻ lại rất nhiều So với hôm đó ở loạn thần hải cùng nhân tộc biên cảnh thấy hô phảng phất đổi thành một người khác. Mỗi người thật sự còn sống hoặc là thật sự phấn đấu cũng là vì người nào đó thứ nào đó. Theo tống nhân, vị này cha chính là vì nữ nhi của hắn mà sống đến. Bây giờ con gái bệnh mặc dù còn không có hoàn toàn chỉ tận gốc được, nhưng đã lại kéo dài thêm một cái năm tuổi thọ. Bên này nam hoàng thông càng là có triển vọng. Hít thầy đều sẽ tốt. Tống Nhân là đang ở ăn tiệc đồ biển trước thấy Tô Dương Hiên. Mới gặp lại Tống Nhân, hắn thấy là lần thứ hai đi. Lần đầu tiên ở Bình An Thành. Hắn lòng tràn đầy tâm sự. Đại ánh mắt của nhiều sừng lại ở tiểu lão có thể hay không cứu con gái một mạng trên. Đối với Tống Nhân, chỉ là vội vã liếc mắt một cái. Sau đó từ con gái nơi đó biết hắn thân phận của bánh bao sau, liền lần nữa nhìn kỹ hắn đứng lên. Không hố là tiền bối đệ tử. Ta nhớ được một năm trước khi thấy ngươi. Mới vừa sơ khuy cảnh giới tu luyện. Lại lần nữa gặp nhau. Đã là nguyên anh cảnh. Rất khó tưởng tượng. Mới dùng thời gian một năm. Đổi thành người thường. Coi như thiên phú tốt điểm. Không có 7-8 năm cũng chưa biết chừng. Tống nhân coi như muốn như thế nào đi nữa ẩm giấu tu vi. Ở Tô Dương Hiên người bậc này trước mặt. Không thể nghi ngờ là không có khả năng. Nhưng Tống Nhân như vậy tu hành tốc độ, hay lại là thật khiếp hãi một cái hạ Tô Dương Hiên. Tống Nhân hành lễ, khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, cũng là lão sư dạy dỗ tốt. Tô Dương Hiên gật đầu một cái. Không biết Tôn Sư tại sao không đi theo ngươi một khối tới đâu rồi. Loạn thần hải nhưng là tùy thời hoan nghênh các ngươi thầy trò tới làm khách. Hồi bẩm Tô Thúc Thúc. Gia sư còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý. Liền không theo ta đồng thời. Hơn nữa đoạn thời gian đó vẫn bận quay chụp phim bộ. Lão sư phỏng trừng ngại phiền. Lúc đi cũng không có nói cho ta. Cụ thể ở nơi nào. Ta cũng không biết. Tống nhân nửa thật nửa giả nói. Tống nhân cùng con. Gái chụp phim bộ chuyện hắn dĩ nhiên biết. Liên tục hai cái tháng sau. Chạy rồi rất nhiều nơi đi lấy cảnh. Phỏng trừng kia vị lão nhân ra cũng không tốt như vậy hứng thú. Cho nên đối với tống nhân cách này xuất từ thành nhỏ tiếng người, Tô Dương Hiên vẫn tin tưởng. Ngươi nói kỳ quái không? Vô luận là mập mạc vẫn là không có từng va chạm xã hội nhân. Có lúc xuất ra lên nói dối đến. Ngươi hoài nghi rất ít. Tuyệt đại đa số đều cảm thấy có thể tin. Mặt hướng chân rất trọng yếu. Tô Dương Hiên lấy trưởng bối thân phận. Có hỏi đi một tí những chuyện khác. Tỉ như hắn âm nhạc thành tựu. Tống Nhân nói thẳng mình mù suy nghĩ. Không ra gì. Nhưng Tô Dương Hiên cũng không như vậy công nhận. Hắn là như vậy thỉnh thoảng chú ý cái này ta thích ăn đại bánh bao. Dù sao đây là con gái yêu thích vòng. Đoạn thời gian đó trên mạng có liên quan hắn và Lâm Diệu Khả ở Đại Đồng Sơn so đấu video nhưng là rất hỏa. Nhìn sáng sấp hắn âm nhạc phương diện là có linh hoa các vị kia âm nhạc thái đấu cấp người khác hướng dẫn Không quá nhân ra không có phương tiện nói mình cũng không tiện hỏi nhiều Đây đều là không quan trọng chuyện nhỏ Được rồi Ta còn có chút chuyện Còn lại sẽ để cho có chút chiếu cấu ngươi vị bằng hữu này đi Tô Dương Hiên đứng dậy Vui vẻ nói Cha đi thong thả lâm thúc thúc đi thong thả thấy chính chủ cuối cùng đã đi Tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lúc trước không cảm thấy. Thế nào lần này có loại giống như gặp gia trưởng cảm giác. Còn có tô ấu phi ngồi ở một bên. Cũng không giúp một chút bận rộn. Nói một chút. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 152 đánh đàn không thể nói bí mật đi thôi. Biết ngươi âm thầm oán thầm ta đâu rồi. Thức ăn đều chuẩn bị xong. Thì ở cách vách điện. Tô Ấu Phi đứng dậy đến. Thấy Tống Nhân đáng thương nhìn sang dáng vẻ. Nhất thời cười. Người này nhớ nhà nàng cơm đã lâu rồi. Vốn là đã sớm nên dọn cơm. Ai có thể nghĩ tới. Cha sẽ ở thời gian này tới. Nhắc tới ăn cơm Tống Nhân nhất thời mặt mày hớn hở gật đầu liên tục. Đi theo đến cách phách trong đại điện. Nhìn cùng một mãn hán toàn tịt tựa như trên trăm đảo thức ăn. Tống nhân giết đồng thiếu chút nữa khóc. Nên mang lão cha tới xem một chút. Nhân ra chất lượng sinh hoạt là như thế nào. Không hố là kề biển sinh hoạt. Ngươi xem một chút này tôm hùm. Vi cá. Bảo ngư. Đại bàng giải. Ta xiết cái ai ra. Trứng cá mối đều có. Các ngươi đây là đem biển hiểu rõ sáng vẻ nha. Tống nhân chân chính chảy bay trực hạ 3.000 thước. Đã sớm không kịp chờ đợi. Ta đây liền chạy ừ, vốn là chuẩn bị cho ngươi tô ấu phi nói. Vẫn còn ở đi vào trong bưng thức ăn bọn nha hoàn. Thấy tống nhân một người. Vây quanh hơn 10 thước bàn xoay quanh. Tất cả hướng trong miệng nhét ăn. Không có một chút hình tượng. Lại vô cùng chân thật. Xem người buồn cười. Càng là vừa ăn vừa thuận tay lấy đi trong khay thức uống kia thỏa mãn sáng vẻ. Xem người đều đói. Ăn ngon tống nhân nói hàm hồ không rõ, nắm cánh tay to tôm hùm, dính nước tương ở trong miệng nhai. Kiếp trước xem qua những thứ kia hoạt náo viên chính là chỗ này như vậy ăn. Hướng tới thật lâu. Nhưng hắn cho tới bây giờ không như vậy ăn rồi. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là thực hiện ngày xưa mơ mộng. Làm sao có thể như vậy thoải mái đây? Tô ấu phi cũng là cười, dặn dò hắn ăn từ từ, không người với hắn cướp sau. Liền bưng lên một chén cháo loãng uống. Nói thật, từ nhỏ ăn đến đại, những thứ này đã sớm chán ngán. Chỉ sợ thay đổi trò gian làm rất nhiều rồi bất đồng món ăn cũng sẽ chán ngán. Bờ biển trăng sáng tựa hồ so với lục địa bên kia càng phát sáng một ít. Cũng nhu hòa rất nhiều. Chiếu sáng nước biển ngân bạc kiểu phát sáng. Hoa lạc lặp đợt sóng vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ biển. Để cho người ta toàn bộ tâm đều tựa hồ tính lặng rất nhiều. Thông qua cửa sổ. Nhìn phía dưới cảnh đẹp. Tống nhân sờ cái bụng. Cảm giác đây thật là một loại không nói được. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời hưởng thụ. Nhất là sau khi cơm nước no nê, Sau lưng hắn. Tô ấu phi hiếu kỳ sờ đàn dương cầm. Nhẹ nhàng bắn ra. Thanh thúy thanh âm đó là vang lên. Rất là kỳ diệu. Tống Nhân lại lần nữa ở một cái. Xoay người lại. Nhìn phản phất lấy được một cái món đồ chơi mới Tô Ấu Phi. Cười nói. A Ngô đàn tấu phải phải có kỹ xào. Cũng tỉ như cái này bàn phím. Là dựa theo. Tống Nhân bắt đầu giúp Tô Ấu Phi giới thiệu. Tô Ấu Phi cũng là nghiêm túc đang nghe. Không thể không nói. Một lần nói qua. Cái này âm nhạc tài nữ liền rất nhanh nhớ rất nhiều mấu chốt. Cũng thử đi đánh đàn Hai người vừa nói vừa cười Đến cuối cùng Tô Ấu Phi đàn có chút két két Liền để cho Tống Nhân tới một bài Tống Nhân cũng là hứng thú Nhất là ngồi ở bên cạnh Tô Ấu Phi Trên người vẻ này nhàn nhạt mùi thơm sở nào khắc nào cũng đang kích thích hắn mũi Bài hát này kêu không thể nói bí mật Lúc trước luôn là đàn không được Từ từ thì để xuống Hôm nay ta đột nhiên cảm giác có súng khí Ta có thể đánh đàn tốt nó. Hai tay Tống Nhân đặt ở đàn xương cầm bên trên. Biểu tình thay đổi mới vừa rồi cười đùa. Rất chính trọng. Tô Ấu Phi cũng thu nụ cười. Ngồi một bên. Không thể nói bí mật thật có thú khúc xanh. Đây cũng là ngươi làm sao Tống Nhân suy nghĩ một chút. Không biết xấu hổ gật đầu một cái. Đúng. Là ta làm. Tại sao phải lấy cái tên như thế đây luôn cảm giác là lạ. Tô Ấu Phi tuy nói như vậy đến, nhưng là còn tràn ngập tò mò. Tình khởi thân tránh ra vị trí, đánh mở thiên địa võng. Bài này âm nhạc có lẽ sau này mình có thể thật tốt bắt trước luyện tập xuống. Lúc trước tống nhân đàn dương cầm khúc, trên mạng đều là 5 năm. Hoặc là nhân vật bóng lưng, hoặc là phong cảnh xem lẫn đánh đàn. Một bài hoàn chỉnh đánh đàn hình ảnh cho tới bây giờ không cẩn thận thu âm quá. Thấy tô ấu phi như vậy tống nhân cũng không nói gì mà là thở dài ra một hơi. Bài này không thể nói bí mật sở dĩ thích. Là ban đầu nhìn chu Đồng điện ảnh không thể nói bí mật. Thật sâu để cho hắn cảm động cùng si mê. Giống như câu nói kia lời muốn nói. Đẹp nhất là không phải trời mưa. Mà là cùng ngươi tránh thoát mưa mái hiên. Quan trọng hơn là đó là hắn đã từng thanh xuân đẹp nhất trung học để nhị cấp thời gian. Mình cùng Tô Ấu Phi lại khởi là không phải như vậy, không thể nói bí mật. Hắn không muốn để cho nàng có cái gì thiếu chính mình, cái gì gánh nặng. Mà là ngang hàng làm bạn. Bây giờ như vậy là không phải rất tốt sao? Thế gian khó trả nhất liền là nhân tình rồi. Lúc trước nghe là ca từ điệu khúc. Bây giờ nhưng là nhớ lại. Đàn song bài này. Hắn thật sự muốn tìm một cái phiêu lưu bình. Đem một ít trong lòng phiền chuyện trang vào bên trong Khiến nó phiêu lưu đi Mất đi đã mất đi Ở mảnh thế giới này Hắn muốn sống khỏe mảnh Tiếng đàn mà động Một cách nhịp điệu Một cách âm điệu Đồng thời vừa tựa hồ đại biểu một loại tâm tình Giờ khắc này tống nhân Ở trong mắt của Tô Ấu Phi Phản phất đột nhiên đổi một cách nhân tựa như Cứ như vậy chuyên chú khải tuyệt với đàn dương cầm khúc Nàng mắt theo Tống Nhân ngón tay mà động Chỗ sâu trong ấp Đi theo nhịp điệu Tựa hồ nhìn thấy tháng 6 hạ thiên Cái kia tốt đẹp mà rộn ràng mùa Chí nhớ đại cửa bị mở ra Tống Nhân thậm chí nhắm mắt lại Đi theo vậy đối với đã từng vượt càng thời không người yêu mà đi đi lại lại Phía sau xe đạp Lộ tiểu vũ ôm diệt tương luôn eo Nhổn nhảo hai chân theo ven đường đường mòn mà cưới được Có người nói, ngu nhất là thầm mến, so với thầm mến ngu hơn là lẫn nhau thầm mến. Kia bộ phim kết cục, để cho Tống Nhân thất vọng mất mát rồi rất lâu. Nhưng cũng càng thêm hiểu bài hát này biểu đạt hàm nghĩa. Có lẽ, mỗi người đáy lòng đều có một không thể nói bí mật đi. Tống Nhân đánh đàn tốc độ nhẹ nhàng thêm hòa hoãn. Nước chảy mây trôi. Tô ấu phi càng là theo nhắm mắt. Đi hưởng thụ đàn dương cầm khúc bên trong Kia không thể nói tình ý cảm giác Bên trong căn phòng Âm nhạc lên xuống Thời gian trôi qua Theo cuối cùng ngón tay hạ xuống Dư âm quanh quẩn Nhắm hai mắt tống nhân đột nhiên đến có một loại không cách nào hình dung cô đơn cùng không hư cảm Kiếp trước các loại cuối cùng thành mộng Tô Ấu Phi cũng là mở mắt ra Chỉ cảm thấy tâm lý đổ đắc hoàng Nhưng lại có loại không nói được thanh xuân ý nhị bao hàm ở bên trong. Để cho nàng vừa thích lại khó chịu. Rốt cuộc cái gì là không thể nói bí mật Tô Ấu Phi mở miệng nói. Toàn bộ người viết ca khúc. Đều là hợp với tình thế mà viết ra một ca khúc từ hoặc là bài hát đến. Không có lấy bình thản tâm tình. Làm ra như vậy. Ẩm tàng tâm sự nhạc khúc tới. Tô Ấu Phi thật thật tò mò. Tống nhân có bí mật gì ẩn tàng. Không cách nào biểu đạt, Chỉ có thể mượn cảnh trứ tình. Làm ra bài này đàn dương cầm khúc tới. Tống nhân cảm giác mình có chút hoàng hốt. Không phân rõ thực tế cùng đi qua. Giờ phút này đứng dậy đến. Điều chỉnh xong tâm tính. Cười hắc hắc. Không có à. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thuần túy là buồn chán thời điểm loạn thành. Ngươi. Thử một chút sao thấy Tống Nhân không muốn nói. Tô Ấu Phi cũng cảm giác mình hỏi có chút liều lĩnh Nhưng là nàng trước mắt đàn đoán chừng là không được. Lắc đầu một cái. Ngươi đàn đi. Ta xem là được. Cái này không vẫn còn ở lục đâu rồi. Nếu không. Đem ngươi kia thu tư niệm. Thiên giữ thiên tầm cùng quốc thứ lang hạ thiên tiếp tục bắn ra tấu một lần chứ sao. Tống Nhân cười một tiếng. Dĩ nhiên có thể trăng treo ngọn cây sặc sỡ bóng dáng từ đền bên kia mà vào Kèm theo bên ngoài tiếng sóng biển Xem lẫn khi thì vui sướng Khi thì trầm thấp đàn dương cầm khúc rủ cho người nhập cảnh Thẳng cho tới sau nửa đêm Bên ngoài mới vang lên tô dương hiên tiếng ho khan, Để cho con gái đừng quấy giày nhân ra nghỉ ngơi tôi ấu phi ới một cái cách, cách lưới thơm tho nói mình trở về tốt tốt nghiên cứu một chút video ngày mai trở lại từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương một trăm năm mươi ba kia một móng vuốt thấy nhân ra đi xa tống nhân mới nói hệ thống ban đầu ngươi để cho phổ biến rộng rãi bài này đàn dương cầm bây giờ đã có fan rồi có thể hay không cho thêm một trận đinh theo đắt lâu âm thanh vang lên Ở Tống Nhân nhìn thấy hóa dưới ánh mắt Hệ thống cửa hàng phô bày đi ra Phía trên có rõ ràng ít giá đàn dương cầm cùng bàn bạc May bây giờ có tiền Tống Nhân lòng tràn đầy hoan hỉ đổi một trận phen hệ đàn dương cầm cùng vài bài bàn bạc Sau này cũng phải nhiều dành thời Gian luyện thật giỏi tập một chút này vài bài giang khúc Coi như là một cách niệm tưởng đi Đây là Cho ta ngày thứ hai Nhìn lên trước mặt bộ này màu hồng đàn dương cầm. Tô ấu phi đầy mắt không dám tin cùng vui vẻ. Tay run run ở phía trên sờ. Quả nhiên đại đa số nữ hài độc thích phen hệ. Ừ, vi vọng ngươi có thể thích. Cảm ơn. Vậy, ta có thể thử một chút ấy ư. Tối hôm qua nghiên cứu nửa đêm tống nhân đánh đàn thủ pháp cùng với hắn đối đàn dương cầm giới thiệu. Nàng đã sớm không kịp chờ đợi muốn thử lại lần nữa. Buổi sáng liền cơm cũng không ăn liền chạy tới Không nghĩ tới Tống Nhân sẽ cho nàng lớn như vậy kinh hỉ Đương nhiên là có thể bây giờ nàng đã là ngươi Tống Nhân cười nói Tô Ấu Phi liền vội vàng đi xem Mới tinh đàn dương cầm luôn là như vậy để cho người ta cảnh đẹp ý vui Một cái kiện đè nén xuống Thanh Thúy thanh âm để cho Tô Ấu Phi mừng rỡ như điên Một bên Tống Nhân cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ. Không rất nhanh thì quá sưởng sốt. Ta có phải hay không là thành sắt thép thằng nam rồi. Dùng một trận đàn dương cầm cùng nàng vai sóng vai ngồi chung một chỗ không tốt sao. Vạn nhất trong vội vàng thác loạn đụng nhân ra tay nhỏ tay. Bây giờ thế nào? Một người một trận. Ta mẹ hắn suy nghĩ rốt cuộc đang suy nghĩ gì tống nhân một tay biệt chính mình mặt. Cảm giác mình coi như là xong rồi. Đáng đời thành quý tộc độc thân. Ngươi làm sao vậy thấy hai tay Tống Nhân bụng mặt mới vừa có chút nghi ngờ Tô Ấu Phi hiếu kỳ hỏi. Tống Nhân trên mặt lộ ra khóc không ra nước mắt nổ cười. Không. Chính là con mắt xuyên thấu qua ngón tay nhìn ngươi. Bóng lưng rất đẹp mắt. Tô Ấu Phi nhất thời mặt đỏ lên. Hơi có chút cáo giận. Nói bậy gì đấy. Lại nói nhiều sẽ không để ý đến ngươi rồi. Hì hì. Ta đây thì có phiến có nhìn hay không cái gì là không phải Ta là ý nói Chúc ta chụp phim bộ Chu tiên Nguyễn Nhạc Tông chủ cho ta toi 5 tập hàng mẫu Thật ấy ư Nhanh cầm ra xem một chút Ta cũng không biết mình diễn thế nào Được đất này quá sáng Ta đem rèm cửa sổ kéo lên Ngươi chuẩn bị cho ta điểm quà vặt Điểm tâm loại Tại sao ngươi đây liền không hiểu đi Nhìn phim bộ miệng không ăn đồ ăn Giống như dùng bữa không muối một dạng tẻ nhạt vô vị Còn có thuyết pháp này ngươi biết cũng thật nhiều ta đây đi chuẩn bị ngay Biển Hải chủ Ngày là không phải để cho tiểu vẫn nhìn cái kia kêu tống rục thiếu niên ấy ư Nhưng mới rồi tiểu thư không để cho chúng ta đi vào Đem cửa cũng đóng nổi lên Không việc gì đoán chừng là đang luyện tập kia cách gọi là đàn dương cầm đi Các ngươi cũng đừng quấy rầy rồi Nhưng là có sao nói vậy, ập a ập ốm. Bên trong không tiếng đàn dương cầm, ngược lại thì thiếu niên kia, đem rèm cửa sổ cho kéo lên. Ta đi. Một đám ngô xuẩn. Còn chờ cái gì? Đi nhanh lên tống nhân ở loạn thần hải đợi mười ngày tả hữu thời gian. Ngược lại là chơi đùa phi thường cao hứng. Mỗi ngày hải sản ăn. rảnh rỗi dạy tô ấu vi đàn đàn dương cầm. Buồn bực dẫn khắp nơi đi dạo một chút. Chỉ là ở một lần đến trên bờ cát. Hắn hưng phấn quá mức cởi quần áo. Mặc quần xà lọn hướng xuống biển đi chơi. Quên mất cái thế giới này nam nữ hữu biệt. Là không phải như vậy mở ra truyền thống. Chờ xoay người lại. Tô ấu phi đã không thấy. Ngược lại có mười mấy trắng hắn cùng một đứa nha hoàn. Mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm đùa bỡn lưu manh hắn. Từ đó. Tại hắn cùng Tô ấu phi tại một cái lúc. Sau lưng trung quy có một đôi có thể so với núi dựa phủ con mắt theo dõi hắn nhất cử nhất động. Để cho người ta sau lưng lạnh lẽo. Chỉ là ở ngày thứ 11 sáng sớm lúc Tống Nhân nhận được huyền y cấp bách tin tức. Đó là nhất đoạn quay trục rất vội vàng hình ảnh. phảng phất là tránh ở một xó xỉnh len lén trục. Thậm chí có thể nghe quay trục người kia khẩn trương thở sốc cùng tim đập âm thanh. Trên tấm hình. Tựa hồ là vô tận thâm nguyên Có thật nhiều giống như giông bay như vậy thi thể Từ thâm uyên đi lên gào lên vọt tới Thậm chí một ít sớm liền biến thành rồi bộ xương khô Để cho người ta nhìn sợ nổi da gà Trên bầu trời càng có một cái thân ảnh mơ hồ tựa hồ dấu cái gì đồ vật qua đến một chân thật nhanh chạy trốn Bóng lưng này thật đúng là giống như là tiểu lão Bất quá Hắn chân là không phải song chứ Ngươi đây là mê mũi khác người hay là thành thói quen Không đổi được rồi hả bất quá này cũng không trọng yếu Hắn vội vàng khẩn trương nhìn Chỉ thấy được kia trong vực sâu Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền tới Ngay sau đó Một cái bàn tay to lớn từ trong đưa ra ngoài Nhanh như tia chớp hướng không trung bóng người đi Đột nhiên Ở đó chạy trốn người trước mặt Có một đạo môn hộ thật nhanh lói lên một cái thậm chí nhanh từ hồ chỉ là hoa mắt, tống nhân lập tức minh bạch. đó là bát phù môn. hết thảm một tiếng theo người kia vừa muốn biến mất cử trảo tới trực tiếp đưa hắn chụp bay xuống. lão sư tống nhân khiếp sợ lập tức đứng dậy. mà tựa hồ có tây khô phát hiện tình huống bên này. quay chụp người xoay người bỏ chạy. hình ảnh càng là vào thời khắc này hơi ngừng. Huyền y tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra, lão sư ta với ngươi liên lạc hay chưa Tống Nhân tiêu gấp hỏi. Huyền y mặt lộ khổ sở. Hải tử ngươi đừng vội. Ta đã lên đường đi mạc Bắc Thi Nguyên rồi. Bây giờ ngươi muốn làm. Chính là thật tốt đời ở một chỗ an toàn. Một có tin tức. Ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Thấy đã không còn tin tức, Tống Nhân mau đánh mở thiên địa võng cha hỏi đứng lên. Này Mạc Bắc Thi uyên Ở vào yêu tộc lãnh địa Sớm vài năm đã từng từng sinh ra một tôn thi vương cấp bậc hung vật Chỉ là không có tinh thần Biết người liền chiếm đoạt Liền với yêu tộc cũng không thả quá Cuối cùng tựa hồ xúc động yêu tộc lợi ích Bị hai vị yêu hoàng liên thủ chém chết Từ đó liền yên tĩnh lại Nếu như vậy thì thật là lão sư Hắn tại sao sẽ ở ở đâu lão sư có sao không nếu là yêu tộc lánh địa huyền ý tiền bối mạo hiểm đi trước Có hay không nguy hiểm để cho hắn an tính ở chỗ này đánh đàn Ăn ăn uống uống các loại tin tức Cái này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn Từ rời đi bình an thành một khắc kia trở đi tưởng lão đó là hắn ngoại trừ lão cha ngoại thân nhất thân nhân Thử một cách hạ mạc Bắc Thi Uyên chỗ phương vị, khoảng cách loạn thần hải tựa hồ là không phải rất xa. Ngồi mấy cách truyền tống trận. Hơn nữa đi đường. Trong năm ngày là được tiếp xúc yêu tục lãnh địa. Xâm nhập thêm một chút. Liền có thể đến mạc Bắc Thi Uyên. Tống nhân lúc này quyết định đi trước. Hắn có hai tôn thần vật. Hai tôn thần chi. Có chạy trốn bát phù môn. Còn có đại phạm chân kinh huyến hóa chi thuật. Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nếu so với người bình thường cao cấp hơn Hắn phải đi đi tìm lão sư Trong hình kia một móng vuốt quá mức lợi hại Nhìn đến để cho người ta càng thêm băn khoan cùng lo lắng Người này phải đi có thể mấy mấy ngày a nghe được tống nhân cáo từ Tô Ấu Phi có chút không hiểu Rất cảm tạ ngươi đã nhiều ngày khoản đãi Nếu như lần sau có thời gian ta còn biết được Nhưng trước mắt ta có chút việc gấp cần phải đi làm Cho nên bất tiện làm phiền Tống Nhân cử tuyệt rất dứt khoát Tô Ấu Phi thấy Tống Nhân nóng này như vậy sáng vẻ cũng không tiện khuyên lưu Được rồi Chú ý an toàn Nếu có chuyện gì Trực tiếp liên lạc ta liền thành đa tạ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 154 Ta tên là A Bảo Mịt Mờ trong rừng núi chung quanh khắp nơi đều là cao đến hơn trăm thước đại thổ che trời. Mưa bụi tràn ngập. Cao vút không thấy đem đỉnh. Thỉnh thoảng chỉ có từng luồng sạc sỡ ánh mặt trời theo cành lá khe hở tiết lộ đi xuống. Tỏa ra chung quanh khảm đồ trang sức đến dây leo cùng thực vật cành khô. Nơi này là mạc bắc thi Uyên vòng ngoài. Là yêu tộc thiên thanh xà vương lánh địa. Là mấy trăm cái yêu loại chủng tộc địa bàn. chung quanh an tính lời hại. Thỉnh thoảng có không biết tên tiếng chim hót huyệt huyệt từ trời cao bay qua. Một đảo dần dần đi tiến gần tiếng nói chuyện chậm chậm bắt đầu rồi rõ ràng. Hương Đệ! Người nơi đó ta còn không bái kiến như ngươi vậy dáng đồng bạn đây hốc mắt hai cái kia vành mắt đen là nghiêm túc sao lúc ấy là thế nào hóa hình một cái khắp người đen nhánh. Dài răng nhọn răng nanh heo đen. Khiêng đại đao. Hiếu kỳ nhìn tống nhân thật sự biến ảo thái cực gấu trúc. Đừng nói, một thân này trang bị ngược lại là thật phong cách. Với nhân tộc hiệp khách tựa như, mang theo nón lá, trên cổ treo chuối dài Phật Châu. Bên hông một cái hồ lô rượu, trong tay càng là nắm một cán lục chúc vũ khí. Nhìn một cái chính là ăn chay yêu quái a tống nhân từ một cái cản đường to cây mây và dây leo bỏ qua. Tại hạ tới từ cách xa Thuế Vân Sơn thấy chúc lâm thái cực gấu chúc a bảo đây đã là tống nhân đi tới yêu tộc lãnh địa hơn nửa tháng mạc bắc thi uyên hắn cũng tiến vào là mảnh này sơn lâm lịch khu vực trung tâm một phần của thiên thanh xà vương địa bàn nơi đó đã toàn diện phong tỏa thậm chí có chừng mấy cổ kinh khủng yêu tộc ở quanh quẩn về phần nhân tộc cũng có từng thấy bất quá đều là chật vật chạy trốn bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy rồi Huyền ý tiền bối tới. Chưa kịp chào hỏi. Một cái kinh khủng yêu tộc đó là xuất hiện. Huyền ý tiền bối chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu. Liền thương hoàng thoát đi. Cái kia yêu tộc tống nhân tuy không từng thấy. Nhưng là khi ban đầu ở phi hoàng ma vực giao dịch nhân tộc lúc. Có một cái tự xưng ô hoàng nhân. Đó là cổ uy áp này. Kia rõ ràng là một tôn yêu hoàng huyền y tiền bối cũng chỉ là tới hỏi thăm tiểu lão tin tức vô tình ham chiến hơn nữa lại có hay không sẽ đưa tới còn lại yêu hoàng cũng chưa biết chừng chỉ đành phải vội vàng thoát đi kia mạt bắc thi Nguyên cũng tựa như có lẽ đã yên tính lại nhưng một ít bò ra ngoài không có linh hồn chỉ biết là chiếm đoạt thây khô cùng bộ xương khô còn dừng lại ở thiên thanh xà vương trong lãnh địa khắp nơi sát lục Làm cho yêu tâm hoang mang Cho nên Vốn là tới xem náo nhiệt mấy cái nhân tộc đã toàn diện rút lui lui ra ngoài Khắp nơi đều là yêu tộc nhân tiến hành săn xếp những liên quan đó thi Tống nhân vốn là cũng muốn rút lui Dù sao chừng mấy tôn yêu vương Quá mức trí yêu hoàng đều ở đây một mảnh xuất hiện Tới vu lão sư tin tức Còn phải từ từ mưu tính Nhưng là Yêu tộc quả thực quá nhiều Còn có kia thây khô một khi gặp phải. Chính là không chết không thôi. Hơi chút đánh một trận đấu. liền đưa. Tới yêu tục phản ngược lại thành hai mặt thổ địch rồi. Không có cách nào tống nhân không thể làm gì khác hơn là lấy đại phạm chân kinh hóa thân gấu mèo. Thành bọn họ yêu tục một thành viên. Cùng ba đầu có thể so với kim đan cảnh thây khô chiến đấu. Mới vừa tiêu diệt xong. Lại gặp phải một đám nghe được thanh âm vội vã chạy tới yêu tục thấy là cùng loại liền lẫn nhau kết bạn đi cùng nhau mà đi ở phía sau cái này heo đen là hiếu kỳ hỏi thăm ở thấy quả nhiên không yêu tục hoài nghi mình thân phận của nhân tục liền với trong cơ thể mình nguyên anh cũng được gấu mèo tống nhân là buông tha tiêu diệt một đội này yêu tục dự định mà là lẫn vào trong đó nhìn có thể dò thăm lão sư tin tức ạ Đầu này heo đen cũng là lần đầu thấy như vậy tướng mạo đồng bản. Nghe tống nhân lời nói. Hừ hừ hai cái. Gấu mèo chưa nghe nói qua. Ta đây bản thể là hạ đằng yêu tục sa đá heo. Đến từ hắc ngục sơn. Cũng không ngươi như vậy ngang ngược ngoại hiểu. Bởi vì đứng hàng lão tam. Ngươi có thể gọi ta chư tam. Người nhà ta đều là gọi như vậy ta đây. Yêu tục cũng có các loại huyết mạch cấp phân chia. Một ít cường đại yêu tục, dù là tu vi yếu một ít, nhưng là huyết mạch áp chế đều đủ để để cho tu vi cao hơn bọn họ yêu tục nơm nớp lo sợ. Không dám có phản kháng chi tấm. Ở một khối này cấp bậc cùng huyết mạch chế độ cực kỳ nghiêm khắc. Ngươi cũng là hưởng ứng chúc ta đại vương mệnh lệnh đi. Ta cũng là không sợ ngươi chê cười. Lớn như vậy ta vẫn là lần đầu tiên ra ngoài đây. Chư Tam há há cười nói Hắn cùng với cái này kêu a bảo gấu mèo thật là mới gặp mà như đã quen từ lâu Cảm giác sống như thấy thân nhân Không biết tại sao nhìn thấy ngươi thì có hào cảm Cảm giác hai ta thật giống chư Tam lần nữa bổ sung nói Tống nhân nhìn hai người vóc người không còn gì để nói Hai ta cũng không giống như Ngươi cái này gọi là mập mạp, Ta tên là nhục đô đô Đây là có hình dung từ khác nhau Ngươi cảm thấy đang nói tới hai chữ này trước mắt Trong lòng mọi người hiện lên cách nào tương đối dễ thương huống chi ngươi một thân này đen thùi lùi Ta giàu gì còn mang theo điểm da thịt Không quá nhân gia tốt như vậy khách Thế nào cũng đúng lúc hỏi dò một chút tin tức Nhìn trước mặt một chút hành tẩu còn lại sáu cái yêu tục Tống nhân đem cây trúc hướng bả vai một gánh Chư tam huyên đệ ngươi biết kia mạc bắc thi uyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao đại vương phi phải nhường chúc ta này từng lần một kiểm soát chư tam đưa tay ra ở thô giáp sau lưng gãi gãi lại đặt ở chóp mũi người một cái tống nhân tận mắt nhìn thấy một cái con giận bị hắn hít vào rồi trong lỗ mũi chỉ cảm thấy một trận muốn ấy ta đây cũng không phải rất rõ tựa hồ có một cái nhân tục xông vào thi uyên thâm nơi Thức tình cái gì nhân vật đáng sợ. Ngươi cũng nhìn thấy. Một ít vô hồn mặc dù thi bị mấy cái đỉnh núi đại vương chấn áp xuống. Nhưng còn có một chút bên ngoài du đãng, Chúng ta phải tìm tới bọn họ. Đưa chúng nó hoàn toàn thiêu hủy tử vong mới được. Chư Tam vừa nói lại đi quấy nhếu dưới quần tống nhân liền vội vàng xoay người đầu. Không biết tại sao. Nhìn hắn cù lét. Tống Nhân cũng cảm giác mình sau lưng ngứa ngáy. Sẽ không phải là trên người người ta con giận con dẹp đến hắn trong da lông đi. Tống Nhân một trận buồn nôn, vội vàng không để lại dấu vết hướng bên cạnh thối lui. Đang lúc này, trước mặt mấy cái yêu tộc ngừng lại. xông tới mặt một cái chi đội ngũ. Dẫn đầu là một cái có thể so với kim đan cảnh phệ huyết lang. Một tên đại yêu bao gồm chư tam các loại mấy cái này miễn cứng nửa hóa hình so với phổ thông tinh quái cao một chút hạ đẳng yêu tục mà nói đây chính là cấp trên bọn họ liền vội vàng bái kiến tống nhân dĩ nhiên so với cái này chỉ kim đan cảnh cao hơn thậm chí có thể coi hắn cấp trên nhưng là suy nghĩ một chút có lúc làm tầng dưới nhất mới có thể nhìn thấy đồ vật nhiều hơn một chút liền cũng chứa hành lễ đầu này lang tộc đại yêu nhún nhún mũi Liếm liếm sâm răng trắng bên trên huyết Thâm trầm nói Bây giờ Các ngươi đi theo ta hành động chung Vô hồn thi xử lý không sai biệt lắm Có mấy cái đẳng cấp cao yêu cầu liên thủ Cẩn tuân đại nhân chỉ thị chúng yêu nói Rồi sau đó ở lang yêu hài lòng dưới ánh mắt Chi đội ngũ này bắt đầu khép lại Rất nhiều yêu tục đều tò mò nhìn tống nhân đầu này khắp người hắc bạc đồng bản Nhìn dáng sấp hẳn là hùng tộc, thế nào biến gì thành như vậy có chút khờ còn có chút mập Dọc theo đường đi đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Tống Nhân cũng từ từ muốn gì được nấy đứng lên. Xem ra chính mình sau này có thể hai bên ăn sạch. Còn lo lắng vọng lông. Cẩn thận. Trước mặt phát hiện cao cấp vô hồn thi. Toàn lực đánh chết đang lúc này. lang yêu hô to một tiếng. Trên thực tế. Cái kia tản ra kim đan viên mãn thây khô đã gào thét nhào tới A bảo hương đệ Đợi một hồi khai chiến tận lực trốn về sau Khác hướng ở trước mặt Nhưng ngươi nhưng phải dốc hết sức cho gọi ra Để cho còn lại yêu biết ngươi rất cố gắng tựu là Nghe nói đồ chơi này lão tàn bảo đang lúc này Chư tam cực kỳ có kinh nghiệm lặng lẽ nói Tống nhân không còn gì để nói Nguyên lai like nơi này yêu tục cũng có kỳ lạ à, Thật không hổ là heo Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu Sao không tám chương 155 Mạnh nhất đứng ở sau đèn Thì tối hai quả đấm dù sao Khó địch bốn tay Cách này kim đan cảnh đại viên mãn vô hồn thi Ở lang yêu dưới sự hướng dẫn Tuy nói hao tổn một ít nhân thủ Nhưng tóm lại là giết chết chư tam càng là thở hồng hộc Một vệt trên đầu mồ hôi Vừa đúng xuất hiện ở lang tục đại yêu trước mặt. Rất có một phen có thể tái chiến một lần sáng vẻ. Lang tục đại yêu thấy chư tam như thế sáng vẻ. Rất là tán thưởng gật đầu một cái. Trước lúc đối chiến. Vội vàng lúc này. Chỉ nghe thấy chung quanh một mực có chỉ heo âm thanh ở cuồng loạn tiếng kêu xếp đến. Tuy nói chói tai đi một tí. Nhưng tóm lại phấn chấn yêu tâm. Hơn nữa nhìn hắn đầu đầy mồ hôi sáng vẻ hành xuất lực rất nhiều. Đây mới là đại vương trì hạ, tốt nhất thần sân, không tệ không tệ. Ngươi tên là gì giải quyết một khối này hỏa lớn? Lang Yêu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Về phần những địa phương khác, có mỗi người đại yêu dọn dẹp, đã không tới phiên hắn. Nhưng giờ phút này Trư Tam lại một chút cũng không để ý Lang Yêu câu hỏi, mà là nuốt nước miếng một cái. Bốn phía trai nhìn một bộ mọi người khinh thường ăn mừng chính mình phải cẩn thận phòng ngừa có ẩm nút vô hồn thi tới đánh lén ai nói ấp heo không đủ dùng kia sợ nhân ra chỉ là nửa hóa hình nhưng phần này lanh lời so sánh còn lại yêu tục đã thăng không chỉ một nấc thang được rồi thật lòng không tệ lang yêu đi mấy bước hướng về phía bởi vì xuất thần không nghe thấy lời nói của hắn chư tam cái mông chính là một cước Da đá heo bản chất chính là da thịt kiên vào nham thạch Đây là bọn hắn trời sinh khôi giáp Cách mông một cước này lại bị đá lang yêu chân tê sần Trư tam u mê xoay người lại tựa hồ mới phát hiện Liền vội vàng hành lễ bái kiến đại nhân ngươi tên là gì lang yêu không những không trách cứ Ngược lại ánh mắt sáng lên dáng vẻ Tiểu trư tam trư tam không tể tên Da chẳng lẽ là hắc ngục sơn lang yêu nói Hắc Ngục Sơn bên kia Chư yêu rất nhiều Đoán là bọn hắn địa bàn Cụ thể chính mình còn chưa có đi quá Chư Tam nghe một chút Gật đầu liên tục Đại nhân minh giám tiểu chính là tới từ Hắc Ngục Sơn Không tệ không tệ Có hứng thú hay không tới Vương Đình làm hộ vệ ả Lang yêu Cũng nổi lên yêu tài tâm tư Lấy nhỏ làm lớn Từ mới vừa rồi chi tiết cũng có thể thấy được Cái này tên là Chư Tam yêu tục Phi thường lanh lời cẩn thận. Còn lại có một cổ trùng kính. Hơn nữa bề ngoài nhìn thật thà biết điều. Vô cùng mê muội tính. Cất nhắc như vậy một vị hạ đẳng yêu tục. Hắn chỉ có thể càng trung thành cùng cảm kích chính mình. Mà là không phải dựa vào lý lịch cùng một ít quan hệ lên chức. Như vậy yêu tục chỉ sẽ cho rằng là mình nấu đi lên không có quan hệ gì với ngươi. Cái gọi là vương đình. Đó là thiên thanh xà vương địa bàn Tương tự nhân tộc hoàng cung vị trí Dù sao ở một khối này địa vực Thiên thanh xà vương chính là bọn hắn chủ tử Che trở đến lớn như vậy đất phong bên trong bọn họ Là yêu cầu thành tâm ra sức duy nhất đối tượng lang yêu chính là vương đỉnh bên kia làm hộ vệ thống lính Nhưng thống lính cũng có mấy cái Giữa lẫn nhau cũng là âm thầm tồn tại tranh đấu Mấy vị khác nhưng là càng ngày càng sâu được đại vương mong đợi Một ít tù họp cũng sẽ dẫn của bọn hắn đi trước Mà vô chính mình Lúc trước mấy tên thù hạ Đã thấy tình thế âm thầm đầu dựa vào bọn họ rồi Giờ phút này chính là thiếu nhân viên thời điểm Là thời điểm nhiều bồi dưỡng mấy cách của cải rồi Cũng không phải đến thời điểm thành độc nhất tư lệnh Chư tam nghe một chút kích động trực tiếp quỳ xuống Hát ngục sơn chư yêu cho tới nay là còn lại yêu tục xem thường. Cảm giác đầu tiên đó là làm gì cái gì không được. Ăn cơm một cách đỉnh bảy tám ấn tượng. Ngày xưa đủ loại chiêu mộ. Đều là sung mãn làm con cờ thí nhân vật. Một lần nhiệm vụ đi ra ngoài. Trở lại lác đác không có mấy. Nhưng là hắn hôm nay. Lại có thể đến lệnh vô số yêu tục hâm mộ vương đình đi nhận chức chức. Thật là gặp vận may lớn rồi. Giờ phút này đối mặt lang yêu cùng với còn lại yêu tục ánh mắt hâm mộ. Chư tam quỳ lạy Nguyện làm đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Sẽ không tiếc lang yêu cực kỳ hài lòng. Tiểu tử này thật lên đường A. Biết hẳn cảm kích ai. Là ai để cho hắn tân sinh. Phía sau tống nhân há hốc mồm. Lên tiếng vỗ tay từ lẩm bẩm sống đến già học được lão đang lúc này chư tam đứng dậy cùng lang yêu nói mấy câu nói liền chen qua còn lại yêu quái tới kéo tống nhân tay cũng nói nhỏ đợi một hồi đừng nói chuyện nghe ca ca an bài tống nhân còn chưa kịp phản ứng nhân cũng đã bị kéo đến rồi lang yêu trước mặt cũng may tống nhân đã sớm che giấu tu vi Nhìn cùng chư tam bực này khí mạch cảnh không sai biệt lắm. Đây chính là người biểu để A Bảo lang yêu nghi ngờ nhìn hai người sưng vù vóc người quả thật thật giống. Bất quá chư tam toàn thân đen nhánh. Người này đen trung mang bạch. Hơn nữa cực kỳ bất quy tắc. Không giống heo A. Ngược lại giống như gấu. Chẳng lẽ là heo cùng gấu chối trồng ăn, rất có thể. Hơn nữa nhìn hắn sáng vẻ cũng là biết điều thật thà. Một cái cứng rắn như sắt Một cái mềm mại uột ụt Cái gọi là buông lỏng một chút một chì. Hai người lại vừa là anh em bà con Có thể Rất tốt Bắt đầu từ hôm nay Các ngươi chính là dưới trứng của ta Cùng đến vương đình vì đại vương hiểu lực lang yêu mở hoàn nói Chư tam nghe một chút Sắc mặt mừng rỡ cùi trỏ đâm một cái tống nhân Đa tạ đại thống lính tống nhân cũng là minh bạch Cái này vừa mới lên vị chư tam kéo hắn một cái. Cũng là liền vội vàng hành lễ. Vừa vặn. Thâm vào bên trong đi dò xét có quan lão sư tin tức. So với một người ở bên ngoài không mục đích đi bộ mạnh. Có lẽ vì kia thiên thanh xà vương biết lão sư cụ thể đầu mối cũng không nhất định. chư tam cũng vui vẻ ác. Một mặt hắn thật là thấy tống nhân cái này dáng tương tự đồng bạn mà thân thiết. Một đường tới. Còn lại yêu tộc đều lười được nói nhảm với hắn. Chỉ có cái này gấu mèo nói chuyện cùng hắn. Nhìn hắn là như vậy một thân một mình. Chính mình bây giờ rốt cuộc đến cơ hội. Làm sao có thể không sót hắn một cách đâu rồi. Còn có chút cân nhắc là. Vào vương đình bên kia. Chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhất định sẽ bị còn lại yêu tộc khi dễ. Nhiều đồng bạn cũng dễ làm chuyện là không phải. Vùng đất này vô hồn thi xử lý đã không sai biệt lắm. lang yêu liền dẫn chi đội ngũ này đi vương đỉnh. Cho hơn chúng yêu phát ra lần này chiêu mộ nạp cống phí. Tình hình rõ ràng ghi chép các ngươi gia tộc vì đại vương làm cống hiến. Điểm cống hiến đến nhất định số lượng. Ngày sau có cần gì? Tỉ như đổi lương thực. Đổi một ít dược thảo. Liền có thể nắm bằng chứng đến vương đỉnh bên này tìm xin giúp đỡ. Đại vương che chở các ngươi Cho các ngươi an tư lạc nghiệp không chịu còn lại dẫn địa yêu tộc thậm chí nhân tộc khi dễ Các ngươi cũng muốn hồi báo mỗi lần đại vương chiêu mộ Hơn nữa còn có nạp tống phí Đoán là một loại đôi bên cùng có lời sách lược Trên thực tế Còn lại lánh địa cũng vậy Bao gồm nhà mình đại vương Nhận được cao hơn một tầng yêu hoàng mệnh lệnh lúc Cũng phải đi có mặt tiểu như lần này thi uyên, yêu hoàng liền lập tức chiêu mộ bao gồm Thiên Thanh Xà Vương tại bên trong mấy đại yêu vương liên thủ. Phương mới lắng xuống này mối họa, kim tự tháp ở bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng, này không liên quan chủng tộc. Theo chúng yêu hảo hảo đang dẫn, hội tụ càng ngày càng nhiều. Tống Nhân đi theo một mực hưng phấn không thôi chư tam phía sau, nhìn trước mặt đã đi đến bảy cái cùng lang yêu một loại thống lĩnh nhíu mày một cái Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Chính hắn một một mực bị yêu tộc nhớ Thậm chí không ngừng hỏi dò tin tức muốn tiêu diệt nhân Giờ phút này sẽ tới các ngươi địa bàn Còn phải bị nhậm chức Từ trước tới nay mạnh nhất đứng ở sau đèn thì tối chính là ta Tống nhân lại có loại không khỏi cảm giác hưng phấn Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 08 chương 156 yêu thần võng thiên thanh xà vương lãnh địa cực độ rộng rãi. Trong đó bao hàm chủng tộc cũng là tính ra hàng trăm. Đủ loại yêu quái. Hóa hình. Không hóa hình. Nửa hóa hình càng là nhiều không kể xiết. Trong đó vương đình càng là tinh thần bọn họ chủ vị trí. Có thể ở nơi nào bảo vệ mình vương. Là từng cái gia tộc vinh dự. Không riêng gì tín ngưỡng phương diện Càng nhiều là ra mặt máy sẽ nhiều hơn một chút Thiên thanh xà vương vương đình càng là phòng bị sâm nghiêm Dựa lưng vào nam lục dưới chân núi Mặt ngó một cái không biết cối dòng sông màu xanh Nghe nói bọn họ vương chính là sinh ra ở nơi này cách thanh hà bên trong Tống nhân đi theo đại đội ngũ Rốt cuộc thì gặp được cái gọi là vương đình là như thế nào Đây là một nơi theo hà tạo dựng lên đại hình bộ lạc. Phong cách ngược lại là cùng nhân tộc bên kia cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là một ít chi tiết là không phải rất đúng chỗ. Còn có một chút địa phương là tảng đá lớn mọc như rừng trong đó, rất có gì vực phong cách. Tổng thể mà nói, vẫn là rất đồ sộ. Lên chung quanh có rất nhiều yêu tộc binh lính tuần tra, Nhìn đám này hạ đẳng yêu tộc tới dẫn nạp cống phí. Đều là không lọt nổi mắt xanh Trư Tam nhìn của bọn hắn cao ngạo dáng vẻ Vẻ mặt kích động Không lâu sau hắn cũng có thể như vậy Nhìn dáng dấp có lang yêu nhất mạch tâm phúc tới Vẻ mặt cười hì hì vỗ lang yêu nịnh bợ, liền dẫn những người khác đi ghi danh Mà lang yêu là dẫn tống nhân cùng Trư Tam Đến bên kia trong nhà vỗ Có một cái cú mèo yêu vật Lang yêu tựa hồ cùng hắn rất quen Cười trò chuyện đôi câu Không để lại dấu vết đem một gốc màu lửa đỏ linh chi nhét vào cú mèo trong tay Kia cú mèo trợn mắt nhìn lão thì cũng là tựa như quen thu vào rồi chính mình ngăn kéo Không có cách nào làm nhân sự phân quản đâu rồi Không điểm chỗ tốt cuộc sống thế nào Cú mèo nhìn trước mắt hai cái này sưng vù mập mạc Một con heo, một con Gấu ta đây sẽ không tra xét Thân thế cũng biết bạch này đi khác là không phải còn lại lãnh địa phái tới thám tử cú mèo nói lang yêu nhất thời cười một tiếng yên tâm đi cũng đến từ hắc ngục sơn bên kia thuần khiết lắm thành thành thật thật chúc ta địa bản nhân cú mèo vẫn còn tin được lão lang liền lấy ra một khối ngọc chất bảng hiểu phía trên mơ hồ khắc họa đến một con rắn hình đồ án ở chính diện là viết xuống chư tam a bảo yêu tộc văn tử Lính bảng hiệu hai người, liền đem nó treo ở bên hông. Từ nay về sau, bọn họ là được vương đình thủ vệ, cũng có thân phận yêu. Tống nhân cho là này thì xong rồi có thể tiếp theo một màn, hoàn toàn phá hủy hắn dĩ vãng toàn bộ nhận thức. Hắn nhìn cái kia cú mèo, cách không như vậy đi xuống kéo một cái. Một cái giống như cửa sổ trò chơi chuyên mục đó là xuất hiện. Sau đó trực tiếp tiến vào thiên thanh xà vương lãnh địa dành riêng lô vô Đem tống nhân cái này gấu mèo A bảo cùng sa đá heo chư tam hình cái đầu ẩm bắn lên Còn bổ sung vào một ít tin tức Trời thiên đạo võng tống nhân khiếp sợ tột đỉnh thật là thiên đạo võng A Kia là không phải chỉ có nhân tộc mới có thể cảm ứng cũng ghi danh đi vào ấy ư Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Yêu tộc cũng có thể Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra được rồi Cú mèo cho hai người ghi danh xong sau nói Học đường bên kia vừa vặn có hai cái chống chỗ Hai người bọn họ có thể tạm thời phân phối đến nơi đó thủ vệ Ngược lại không thế nào mệt nhọc Thậm chí còn có khả năng thấy chúng ta nương nương đâu rồi Đây chính là công việc béo mở a lang yêu nhất thời cười lên đa tả lão miêu rồi Phần ăn tình này ta nhớ kỹ rồi Không việc gì Cũng huyên để nhà mình theo lang yêu mang của bọn hắn từ cửa bộ nhân viên sau khi ra ngoài. Chứ tam đảo là một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Chỉ là theo thật sát lang yêu phía sau. Làm đủ thuộc hạ bổn phận. Tống nhân vẫn còn có chút sợ hãi cùng không hiểu. Thẳng đến một cách nhà hoàn toàn dựa theo nhân tộc bên kia xây đứng thẳng họp đường xuất hiện ở ba người trước mặt. Lang yêu thở dài một cái. Chính mình vẫn là không có phúc phận A. Suy nghĩ một đoàn tương hồ. Cũng không biết đạo nhân tộc bên kia rốt cuộc nơi nào đến kỳ tư diệu tưởng. Còn động một chút thì là mấy trăm ngàn. Trên trăm vạn chữ viết. Bọn họ làm sao có thể như vậy biên đây. May ngoại trừ suy nghĩ linh hoạt nhiều chút ngoại. Chỉ cần không tu luyện thế nào tuổi thọ cũng ngắn. Không giống bọn họ yêu tục. Rõ ràng vừa sinh ra thì càng gần sát thiên địa một ít ngoại trừ tứ chi phát triển tuổi thọ kéo dài ngoại làm sao lại không thể giống như nhân tộc đây học đường bên kia vốn là mấy cái lười biếng yêu quái thấy lang tộc thống lính tới liền vội vàng tới tham bái hôm nay mọi người học tập như thế nào đây lang yêu nói một cái giống như tích dịch yêu tục khạc đầu lưới đỏ chết hồi bẩm thống lính cũng cứ như vậy ta xem cái kia nhân tộc ngược lại là dạy thật ra sức Nhưng là Ngươi cũng biết Đồ chơi kia thật là rất khó A lang yêu tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn Đã nhiều năm như vậy Cũng biết gốc biết rể Xem ra nương nương muốn cùng bờ sông bên kia Bốn đồng linh hồ nương nương Phân cao thấp nguyện vọng lại được rơi vào khoảng không Nghe nói các nàng bên kia Năm nay cũng bồi dưỡng được một cái lấy được yêu thần võng khen thưởng tao hồ ly đây Ừ cực kỳ trông coi đúng rồi bọn họ bắt đầu từ hôm nay với các ngươi như thế trông chừng học đường sau này sẽ là hương để lang yêu nói chư tam liền vội vàng tiến lên các vị đại ca được tiểu chư tam đến từ hắc ngục sơn đây là ta biểu đệ a bảo sau này liền xin chiếu cố nhiều hơn rồi ngay trước lang yêu mặt Mấy cái yêu tộc cũng là liền vội vàng cười lên, được rồi được rồi, đều là nương nương hiệu lực. lang yêu hướng về phía trư tam cùng tống nhân gật đầu một cái, liền rời đi. Nơi này, lại đặt vào hai cái chính mình nhãn tuyến. Tống nhân cùng trư tam là đến học đường bên kia đứng. Mà những thứ kia đã sớm lẫn nhau người quen biết. Là dựa lưng vào phía sau. Không dễ bị phát hiện. Cũng có thể lười biếng ngủ một giấc. Trong học đường, giờ phút này thậm chí có sáng sủa tiếng đọc sách vang, là tối cơ bản lời văn. Dẫn đọc bất ngờ là một cái nhân tục, một cái viết tiềm lực cũng bị yêu tục chói tới lão học cứu Tống nhân chỉ cảm thấy suy nghĩ có chút tương hồ, thế nào cũng nghĩ không thông chạy tới chư tam bên cạnh. Heo huyền, người mới vừa mới thấy được bọn họ cho chúng ta ghi danh thời điểm hiện tượng ấy ư. Kia là không phải nhân tục thiên đạo võng sao chứ tam vẫn còn trong hưng phấn. Thấy hai hương để nhanh như vậy liền bị cô lập. Cũng là để ý đoán bên trong. Nơi này tựa hồ có rất ít người đến. Cũng buông tha ở những đại nhân kia trước mặt biểu hiện tâm tư. Phát hiện không còn lại sau Đặt mông hướng nấp thang ngồi xuống. A bảo hương để ngươi cô lậu quả văn đi. Kia có thể là không phải nhân tục thiên địa chi hồ võng mà là chuyên biệt với chúng ta yêu tộc yêu thần võng yêu thần võng tống nhân xứng sờ. nhìn dáng sắp chính mình hay lại là xem thường này đầu não tử linh hoạt heo đen rồi học nhiều hiểu rộng nha hắn liền vội vàng lại đến gần một chút ta quả thật không biết xin heo huyên dạy bảo dạy bảo hai chữ này sử dụng tốt để cho chư tam một trận hưởng thụ ở không từ trong nhà đi ra lúc. Hắn chính là học tập cho giỏi một phen nhân tộc bên kia đồ vật. Bây giờ cũng là cảm giác tự hào. Cũng như vị bên trong kia lão học cứu Này yêu thần võng là 50 năm. Trước mới ra ngoài. Nghe nói vận dụng ba vị thượng cổ thời kỳ yêu thần hồn linh. Cùng với lập tức 50 vị yêu đế ý chí. Mới làm ra cái này bao trùm toàn bộ yêu tộc lãnh địa internet. Trước lúc này. Chúng ta yêu tộc cao tầng đã chuẩn bị ngàn năm. Ngược lại tương truyền là bên kia thiên đảo võng xuất hiện trăm năm sau. Chúng ta liền chuẩn bị rồi. Chỉ là bây giờ mới lấy được điểm hiệu quả mà thôi. Chứ tam tựa hồ rất rõ bên trong nội mạc. Tống nhân là nghe rơi vào trong sương mù còn có một trận tê cả ra đầu. Chứ đại ca. Có thể lại cặn kẽ điểm sao không thành vấn đề. Lời nói này tới liền dài. Ngươi để cho ta đổi tư thế ngồi xuống từ từ nói. Chân bị ngươi ép đã tê dần. Thật xin lỗi thật xin lỗi ta cho là nức thang không trách như vậy có co giãn. Tống nhân liền vội vàng tránh ra cũng gãi gãi cái mông hắn cảm giác có con dệt chui vào chính mình trong da rồi. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không 08 chương 157 ai nói heo ngốc ta liều mạng với hắn hai người điều chỉnh xong tư thế sau tống nhân bắt đầu cẩn thận nghe chư tam biết tin tức. Chư tam nói. Ngươi cũng biết. Từ thiên địa chi hồ phóng bị nhân tộc phát hiện. Còn có thân hòa lực sau. Nhân tộc đại đại tiến hành lợi dụng. Nhất là bên trong linh thư phóng Càng là có thể đi ra trong sách một ít thần chi. Tiến tới đối chúng ta yêu tộc sinh ra thật lớn uy hiếp. Đây quả thực là đối nhân tộc lượng thân làm theo yêu cầu phòng vệ A, lại cứ lệch không ta yêu tộc chuyện gì. nay xem thường ai vậy. Chư Tam đang nói rằng nơi này vẻ mặt bất đắc dĩ và tức giận tống nhân thiếu chút nữa bị hắn biểu tình cho chọc cười. Chư Tam là tự mình hai tay nâng mặt. Vẻ mặt u buồn. Toàn bộ yêu tộc không hề cảm ứng được chút nào thiên đạo lưới. Hoặc hứa yêu tộc những đại đế đó cũng có thể đi. Tóm lại không có quan hệ gì với yêu tộc. mắt thấy nhân tộc bên kia trải qua thời gian lắng đọng, nhân tài liên tục xuất hiện, không ngừng dùng điểm tích lũy từ thiên đạo vóng hối đoái ra đủ loại khen thưởng. tu vi đi từ từ đi lên trên a, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. cứ thế mãi đi xuống, lãnh địa chỉ sẽ từ từ giảm bớt, thậm chí có diệt tộc nguy hiểm. cho nên hơn hai ngàn năm trước chàng này danh hiểu danh yêu thần kế hoạch liền bắt đầu bí mật khởi động yêu tộc cao tầng môn rối rít buông tha dĩ vãng thật sự có ăn oán chung nhau tham dự trải qua nhiều năm như vậy rốt cuộc ở năm mươi năm trước thành công đem yêu thần võng làm đi ra bao trùm toàn bộ yêu vực chư tam nói tới chỗ này vẻ mặt kính nể tống nhân là cao mày len lén làm nhiều năm như vậy Nhân tộc bên kia không thể nào không phát hiện Nhưng là trên mạng lại không có chút nào tin tức Bên trong nghe nói là do so tam tôn thượng cổ yêu thần yêu linh Cùng với lập tức 50 vị yêu đế ý chí chung nhau quản lý Đương nhiên Yêu thần đều là truyền thuyết Trời mới biết sốt cuộc có hay không này đương tử truyện Bất quá 50 vị yêu đế nhưng là thật Bất quá đại đa số đều là đã qua đời yêu đế ý chí Còn sống cũng chỉ có mười mấy vị mà thôi. Chư tam vẻ mặt tiếc nuối. Tống nhân lại khiếp sợ không thôi. Yêu thần yêu đế này yêu thần võng cùng kia thiên địa tri hồ võng rất giống nhau. Bên trong rất nhiều chi tiết cơ hồ là bắt trước bọn họ mà làm. Người có thể mang nhân tục cái kia coi là là bản chính. Chúng ta là sách lậu. Từ yêu thần kế hoạch bắt đầu hôm đó toàn bộ yêu tục liền toàn diện học tập nhân tục văn tự cùng kiến thức. Lúc đó những thứ kia nhân tục còn đang cười nhạo. Cho là chúng ta cũng muốn ở linh thư vóng chia một chén canh. Không biết tự lượng sức mình. Tuyệt đại đa số yêu tục cũng không hiểu a, Dựa vào cái gì buông tha chúng ta ngôn ngữ và văn tự, Học tập bọn họ. Cao tầng bên kia cũng không tiện nói tỉ mỉ. Nếu không nhân tục cao tầng tới quấy dối ai làm. Hơn 2.000 năm đi xuống. Cứ việc có yêu đế yêu hoàng môn thúc đẩy nhưng học tập yêu tộc còn là một bộ phận rất nhỏ. thẳng đến năm mươi năm trước chiêu cáo toàn bộ yêu tộc lúc mọi người mới hiểu được. điên cuồng học tập nhân tộc kiến thức cũng muốn viết cố sự trở thành bị kính ngưỡng thiên tài nhưng là bàn về biên cố sự năng lực chúng ta hay lại là kém quá xa. ta nhớ được ở nhân tộc trong thư tịch có một câu nói như vậy viết rất không tồi. trời xanh tự cấp ngươi một vật thời điểm Sẽ lấy đi một kiểu khác Đây là trao đổi Cũng là công bình Nhân tộc yếu đuối Nhưng đầu ấp tốt xứ Chúng ta yêu tộc tử ra đời liền cường đại Tuổi thọ lâu dài chính là Ai Ấp heo nha chư tam cơ hộ là bật thốt lên Xong rồi cảm thấy có chút không ổn Thấy tống nhân ném cười Một trận lúc túng Liền vội vàng đổi lời nói Chính là suy nghĩ không đủ dùng Ngươi xem nút ở hẻo lánh phía sau mấy cái Đầu lớn Suy nghĩ cũng lớn Một cái đỉnh nhân tộc ba cái lớn nhỏ cũng không quá đáng đi Nhưng chính là Nói như thế nào đây không mở rộng nha Tống nhân càng phát giác cái này chư tam nếu so với nhân tộc còn phải thông minh rất nhiều a, Biết làm chuyện suy nghĩ chuyển nhanh tương lai ngươi đi không được một phen sự nghiệp ta đều không tin Lúc trước đều nói heo là thông minh nhất động vật. Chỉ là lười động. Bây giờ nhìn. Không nói già Chính mình lại đụng phải một cái thích động não heo. Nhân tộc bên kia chẳng lẽ cũng không biết sao tống nhân hỏi. Chư tam gãi đầu một cái. Hẳn biết chứ. Nhưng là coi là trò cười. Bọn họ lại không cảm ứng được. Còn cười nhạo chúng ta không biết tự lượng sức mình đâu rồi. Mặt cho bằng hành hạ chúng ta. Ngược lại trước mắt đã bao trùm toàn bộ yêu vực rồi Không biết đến thật chính giữa điểm ở nơi nào Thế nào hủy diệt Bao gồm cách nào yêu đế môn Đã sớm thanh trừ mỗi người trí nhớ Tống nhân một bộ cùng mình muốn không sai biệt lắm dáng vẻ Bất quá Tư không tất đồ ở yêu tộc bên này Lại đóng vai là cái gì nhân vật còn có một nghi vấn Vậy chúng ta viết có thể làm gì Lấy được yêu thần cùng yêu đế ý chí môn công nhận sao ta cũng không phải rất rõ. Nhưng ta có một cái suy đoán. Trước thời hạn nói được a Gần đại biểu ta đây quan điểm cá nhân. Ta đoán chừng. Những đám đại lão này ý chí nhất định phân tích qua. Những được đó đến thiên đạo võng khen thường. Thần chi hóa hư vi thực là như thế nào. ngươi biết. Yêu vực bên này chưa bao giờ thiếu những thứ kia chứ danh sách vở. Có vài thứ Có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được Nó giá trị cùng thành tựu là như thế nào Có đáng giá hay không khen thưởng cùng thừa nhận cùng với nâng đỡ Chúng ta là không cảm ứng được nhân tục thiên đạo võng Có thể là nhân tục có thể ác Bên này có giá trị bồi dưỡng Có thể tìm nhân tục cảm ứng viết Vạn nhất lời khen Ngưng hóa cái vật thật khởi là không phải đơn giản Ta còn len lén nghe nói qua. Thậm chí có một ít nhân tộc đặc biệt tìm cao tầng hợp tác. Tự viết không ra. Không bản lĩnh, Lại án mộ hư vinh. Bên này đã có sẵn. Đạt thành một loại phế ước. Lấy được hoàn chỉnh bản thảo. Hai bên ăn sạch. Một bên nhân tộc bồi dưỡng. Bên này hậu cần cung cấp. Thậm chí ta còn nghe nói nhân tộc bên kia có một cái thiên đế các. Đặc biệt kho thần chi cùng thần vật. Trời mới biết những thần vật đó bên trong. Có hay không chúng ta. Chỉ là không muốn thu hồi mà thôi. Tống nhân là nghe kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu quả thật như chư tam suy đoán. Vậy thì thật là tuyệt đại ẩn hoạn a Nhân tộc lại không ngốc. Nghe nói có thám tử. Bọn họ không cảm ứng được. Nhưng luôn có bán mạng yêu tộc có thể a Một ít từ nơi này chúng ta mua đi. Nếu như lấy được thành tích. Tìm yêu tộc cha một cái Khởi là không phải lập tức chắc chắn Ai là phản đồ rồi hả tống nhân suy nghĩ một chút nói Chư tam nhất thời cười lên ha hả. Hương để ngươi suy nghĩ nhiều Nhân tộc bên kia đều theo chiếu bút hiệu viết Cách nào là nam hay nữ thân ở chỗ nào ai biết Coi như ra được thì như thế nào Cũng không tìm được a. Không chừng ở chúng ta yêu vực cũng không nhất định Phí chuyện kia làm gì Còn sẽ đưa tới khủng hoảng. Nhân tộc chu việt thành danh. Chu việt công thần. Ngươi suy nghĩ một chút. Như vậy tin tức thả ra ngoài. Bao nhiêu sẽ đau lòng. Còn ai dám viết xong. Nếu như chúng ta bên này đẩy nửa đồng một cái. Dù là nhân tộc không tin. Nhưng này đám ngọn lửa liền có. Để ở nơi đó. Không chừng ngày nào tới phong rồi. Liền bắt đầu cháy rừng rực thúy chi, chúng ta mới ra ngoài năm mươi năm mà thôi, tác phẩm quá ít, bọn họ hơn hai nghìn năm, không nhìn chúng ta, càng xem thường chúng ta yêu tộc đầu não, cho nên nói, đây chỉ là ta đoán. Tống nhân nghe này, tâm lý một trận u sầu, đừng nói, lấy nhân tộc bên này cao ngạo, thật có khả năng làm ra như vậy chuyện đến. 50 năm so với nhân tộc hơn 2.000 năm tích lũy. Ở tổng thêm yêu tục suy nghĩ. Đổi ai cũng biết xem thường. Một cái bài mới website, một cái lão bài tự đầu. Một cái trước mắt vì số không nhiều tác phẩm, một cái toàn dân tham dự tác phẩm. So một lần sẽ biết. Tống nhân ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cũng ôm một tia phòng bị. Thời gian sẽ từ từ trôi qua. Ngày sau lại có thể hay không giống như chư tam suy đoán như vậy à? Tống nhân nhìn về phía chư tam. Chư cả, ta, Ngươi như vậy học thức uyên bác. Vì sao không tự mình viết đây vạn nhất làm xong rồi? Thân thể ngươi giá cả đã phát tài. Chư tam nghe một chút. Nhất thời cười hắt hắt. Hạ thấp giọng thần thần bí bí nói. Không dối gạt huyên đệ. Ta thật có ý đó đâu rồi? Bất quá. Ngươi được trước thời hạn đem nối dựa chuẩn bị xong Phải biết Ở yêu thần võng vi danh thời điểm Nếu như ngươi là một vị đại nhân nào đó thủ hạ Vậy đại nhân cũng sẽ cùng theo thơm lây Coi trọng ngươi bảo vệ ngươi Nếu như ngươi là hoang dại Nói không chừng sẽ có chừng mấy phe thế lực tới lôi kéo ngươi Đến thời điểm ước sẽ đắc tội một ít Thậm chí ôm ta không chiếm được Các ngươi cũng không đừng nghĩ có tâm lý Ngươi suy nghĩ một chút Nhiều đáng sợ Mà bây giờ Chuẩn bị nhiều năm như vậy Rốt cuộc có thể triển khai kế hoạch lớn rồi Chư Tam Mỹ tư tư nói Tống Nhân trực tiếp giơ ngón tay cái lên cảm giác thấy được lúc trước chính mình Này là không phải thô bị trổ mã Mà là vững vàng à từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương một trăm năm mươi tám tiến vào yêu thần võng giờ phút này tống nhân thật sự hiểu cái gì gọi là đại trí giả ngu người nghe xong mặt những thứ kia trong học đường sáng sủa tiếng đọc sách nhân tộc cho chúng ta yêu tộc bọn nhỏ dạy tối cơ bản thi từ theo như nhân tộc mà nói một bài đơn giản thi từ liền hàm chứa một cái cố sự một loại tình cảm gợi gắm Là một cái cô đọng Đọc hiểu rồi nó Viết ra không giống nhau Thì từ người mới có thể có máy sẽ vấn đỉnh tốt hơn Là không phải qua loa tiếp cận số chữ Mà là phải lấy một loại ưu mỹ văn tự đưa nó viết ra Có câu nói Nhân dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên Tốt giống như một cái đẹp mắt cô nương Nhưng là Làm cái này cô nương một thân rách rách dưới dưới Dù là đi ở trên đường chính Mọi người cũng sẽ bịt mũi tránh Nhìn cũng không nhìn liếc mắt Mà có cô nương Dù là dáng dấp khá là khó coi Nhưng quần áo khéo léo rồi Người khác cũng sẽ đối với người sau lưng huyết sáo, Suy nghĩ thêm dừng không bắt chuyện Cho nên Thi từ là chúng ta yêu tục mỗi cái lánh địa không thể bỏ qua hạng nhất xảy rỗ Cũng là khởi bước làm Về phần văn tự phương diện Hơn ngàn năm Đức Quảng Cùng với gần đây 50 năm đại lực khai triển Những thứ này hầu như đều nhanh nước chảy thành sông Ta nghe nói Này yêu thần võng chung một vị đã qua đời yêu đế ý chí liền bác học nhiều kiến thức Đã từng hóa thân nhân loại Ở nhân tộc bên kia đợi hơn 800 năm Tinh thông các chủng thi từ Chúc ta vương đỉnh thanh hà bên kia Là hồ tục lãnh địa Năm nay liền có một cách linh hồ nữ tử Viết ra một bài không thua gì Nhân tộc tuyệt mỹ thi tử Đăng lên đi lên Đưa đến vị kia yêu đế ý chí Hạ xuống tán thưởng đây Đại hình ta trước không cân nhắc Thi tử làm xong Xe cô đọng loại này mini Cũng đã là một tiến bộ lớn Đem ngươi làm con này đến tử cùng sức lực Mới được cao hơn bồi dưỡng Thậm chí nghe nói còn có nhân tộc thánh nhân văn tác gia tự mình dạy dỗ ngươi đến tiếp sau này đâu rồi cho nên mấy năm này ta chuẩn bị chừng mấy bài thơ từ chọn lựa một người trong đó dùng làm chính mình khai sơn chi tác đối mặt chư tam lời nói tống nhân bội phục đầu dặm xuống đất hàng này nếu như đầu thai nhân tộc bên kia tuyệt đối là một cách tân tú Xem ra, bất luận kẻ nào hoặc là vật cũng không thể coi thường. Thổ giáo tống nhân chân tâm thật ý nói. Chư tam cười hắc hắc. Yên tâm đi huyên đệ. Ngươi cũng được. Bất cứ lúc nào đều không thể coi thường chính mình. nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy. Ta ghi danh trước mình. Ngươi cũng thử nhìn một chút. Dầu gì có thân phận rồi. Chư tam nói xong sau liền nhắm mắt lại đi cảm ứng yêu thần võng. Tống Nhân cũng gật đầu một cái, hắn hướng về phía yêu tộc làm được website còn là rất hiếu kỳ. Theo nhắm mắt, từ từ đi cảm ứng. Đúng như dự đoán, từ nơi sâu xa có một cái căn bản không đồng ý với thiên đạo võng vô hình internet. Xuất hiện ở tinh thần hắn bên trong. Lại sau đó, mới mơ hồ cảm ứng được thiên đạo võng. Yêu vực một khối này. Này yêu thần võng lại có nhiều chút che dấu thiên đạo võng sáng vẻ Lúc này mới phát triển 50 năm a, Từ từ giống như thiên đạo võng như vậy Không ngừng hoàn thiện Có hay không có một ngày Có thể cùng thiên đạo võng cạnh tranh một phen đây thẳng đến sau một khắc Tinh thần hắn mãnh sông vào đi vào Một mảnh có chút nguyên thủy website từ từ trở nên rõ ràng Tại hắn còn chưa kịp phản ứng tựa hồ có một ánh mắt ở thẩm tra đến hắn thằng đến một cái tương tự trò chơi logo xuất hiện chủng tộc gấu mèo giới tính hùng tên họ a bảo vị trí dưới huyền thiên thanh xà vương vị trí địa vực mạc bắc chi xâm làm tác phẩm vô sau đó hắn liền thấy được với thiên đạo một loài phổ thông tiềm lực tinh phẩm lưu danh bách thế Thánh nhân văn cùng với đế văn bày cái to lớn bản khối. Bất quá từ lưu danh bắt đầu đến phía sau bản khối, phía trên đều viết một cái đại đại không. Điều này đại biểu không có một bộ tác phẩm. Lệnh tống nhân ngạc nhiên là, tinh phẩm bên trong thậm chí có đạt hơn tám bộ. Nhân tộc bên kia tinh phẩm cũng mới hơn 5.000 bộ mà thôi. Có thể đó là phát triển 2.000 năm sau rồi. Thật là lợi hại a. Nhìn dáng sấp ở nơi này yêu thần võng còn chưa lúc xuất hiện Cũng đã có sung lượng văn rồi Chẳng qua chỉ là chất lượng cao văn Vì phần phổ thông cùng tiềm lực Cũng mỗi người có hơn 10.000 bộ Tướng so với nhân loại triệu Đã là thiếu không thể ít hơn nữa Nhưng vẫn là có thực lực nhất định Hiếu kỳ tống nhân mở ra tinh phẩm lan tùy ý lật xem mấy quyển không khỏi nhíu mày một cái là không phải viết không được mà là rất có cảm giác a văn tự miêu tả cùng nội dung cốt truyện khống chế thật là giống như nhân tục làm lợi hại thật là lợi hại a tống nhân nguyên vốn còn muốn nhìn lại chút gì lúc đột nhiên một trận ấm vang lớn vang lên hắn thần thức lập tức trở về bao gồm chư tam cùng với chung quanh những người khác tất cả đều phòng bị thậm chí sau lưng họp đường cũng là mở cửa sổ ra lộ ra rất nhiều hiếu kỳ kỳ kỳ quái quái tướng mạo tiểu yêu quái mà một cái giữ lại bát chòm sâu nhìn dáng dấp mặt cùng ăn cơm cũng cực tốt nhân tục nho sinh trong tay xiết một quyển sách đi ra thản nhiên nhìn liếc mắt xa lạ chư yêu cùng cái này trắng đen sen ghẽ gấu yêu sau đó nhìn về phía chân trời ở thanh hà đối diện hộ tục địa bàn Trên bầu trời tầng mây kim quang lói lên. Cực kỳ giống nhân tộc đi ra thần chi dáng vẻ. Còn có một cổ nồng nặng yêu uy hạ xuống. Rất nhiều yêu quái đang kinh hãi đi qua là tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì, rồi sau đó vẻ mặt hâm mộ. Hồ tộc lánh địa. Vị kia bốn đồng linh hồ đại vương dưới quyền. Lại có một cái dẫn đồng yêu đế ý chí tác phẩm xuất hiện. Đây đều là lần thứ hai. Cách một con sông. Hai bên lớn như vậy lãnh điện. Bọn họ thiên thanh xà vương bên này. Lại một cái cũng không có. Tốt đánh mặt. Mà cùng lúc đó. Ở một cái tự điện đá lớn bên trong. Nơi này đen thùi một mảnh. Chỉ có vì số không nhiều cây đuốc thiêu đốt. Có chút u ám cùng ẩm ướt. Bất quá mượn ánh sáng vẫn có thể nhìn thấy. Thạch điện sâu bên trong. Tựa hồ có một tấm bạch ngọc làm thành giường lớn. Phía trên có một nữ tử bộ dáng lười biến đưa eo. Mà nàng nửa người dưới chính là một mảng lớn vai thịt bắp thân rắn. Theo đuôi rắn lắc nhẹ. Phát ra xèo xèo âm thanh. Thẳng đến cũng tựa hồ phát giác ngoài giới vang động. Đuôi rắn nhất thời biến thành một đôi trắng tinh chân ngọc. Vốn là nửa khép mở phân nửa lúc này lạnh giá u lục xà đồng trực tiếp nhìn về phía bên ngoài. Này tao hổ ly. Thật là vận khí tốt A Thiên Thanh xà vương ngọc linh lung tự lẩm bẩm. Rồi sau đó từ trên giường đi xuống. Khoác trên người lên một món đơn bạc áo lùa. Mang theo kim chế vương miệng. Từ từ đi tới trước cửa sổ. Chợt thở dài một tiếng. Theo yêu thần võng đi ra này 50 năm. Rất nhiều địa vực đều có hào tác phẩm lấy được khen thưởng Cách này cùng ban đầu nhân tục thiên đạo võng một dạng chính là phát triển hoàng kim giai đoạn. Một ít hơi chút nhìn sang tác phẩm cũng sẽ được cấp trên nâng đỡ Mới bắt đầu giai đoạn cũng không thể để cho nhân tộc bên kia chây cười là không phải Còn lại dẫn địa yêu vương đã sớm âm thầm bồi dưỡng Mấy năm qua như măng mọc sau cơn mưa như vậy nhô ra Có thể là cạnh mình Chính là không có ý chí tiến thủ a Lúc trước cùng mình tiếp giáp hồ tộc làm bạn có thể đi năm nàng ta bên thì có thủ hạ viết ra một bài dẫn động vị kia thi từ yêu đế ý chí để cho nàng quả thực hâm mộ một phen thế nào năm nay lại có a nhìn dáng dấp hay lại là vị kia văn phượng yêu đế phủ xuống nếu như đoán không nói bậy cái kia tân tú hồ ly hẳn gọi nguyệt mị đối thi từ đã coi như là đăng đường nhập thất nàng phỏng chừng cũng có thể viết đi một khi chân chính có rồi tác phẩm Hoặc là lấy được thành tựu. Cái kia năm yêu hoàng lại sẽ khen thưởng các nàng lánh địa nhiều tài nguyên hơn. Thậm chí. Tước đoạt cạnh mình. Thời gian thật là càng ngày càng không dễ chịu lắm nha. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 159. Được nước tứ nương ngọc linh lung nhẹ nhàng sờ nàng mái tóc. nư U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi thân thể đi ra thạch điện ngoại. Một ít thống lính thấy vậy, lập tức quỳ lại, ở kính sợ đồng thời, còn nuốt nước miếng một cái. Thật sự là, nhà mình nương nương không chỉ mỹ kinh người, này mặt luôn là như ẩm như hiện. Xa xa chân trời kim quang chậm chậm bắt đầu rồi tiêu tan. Ngọc Linh lung thở dài một cái, phỏng chừng cô nương kia lập tức muốn đi qua rồi được nước rồi. Đến thời điểm liền nói bản vương không có ở đây đi lục xoát kia lèn vào thi nguyên nhân tộc rồi đúng nương nương chúng thống lĩnh đồng nói yêu tỷ tỷ này là muốn đi nơi nào muội muội vừa vặn phải tới thăm tỷ tỷ đâu rồi theo một tiếng cơ hồ muốn bơ đến nhân trong xương âm thanh vang lên ngọc linh lung không còn gì để nói không thể làm gì khác hơn là xoay người lại nhìn mình người hàng xóm này bốn đồng linh hồ tứ nương Cái này trang điểm xinh đẹp hồ ly bên người. Đúng như dự đoán còn mang theo một chỉ tiểu hồ ly. Chính là cái kia đã thu làm đệ tử kêu nguyệt mị nữ tử. Xem ra trước sau hai lần đưa đến văn phượng yêu đế ý chí hạ xuống đều là cùng một người rồi. Trên đất vốn là quỷ lại mấy cái thống lính nhìn vị này nhà bên đại vương cũng là thi lễ bái kiến tứ nương nương. Các ngươi đi xuống đi Ngọc Linh lung nói mấy cái thống lính không để lại dấu vết nhìn một cái càng có mùi vị hai cái hồ ly mau rời đi sau đó cũng không cần suy nghĩ từ gia chủ tử không chừng có nhiều giận dữ từ trước nhất năm tứ nương nương dẫn cái này nguyệt mị tới khoe khoang một phen sau khi rời đi nương nương liền đại phát lôi đình còn chạy tới đem họp đường vị kia nhân tộc tiên sinh cực kỳ khiển trách một phen thậm chí bình than nói Chỉ cần những thứ này yêu tục bọn tiểu bối có chút tiền đồ, sẽ đưa hắn trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng là thoáng một cách lại một năm nữa quen thuộc cảnh tượng xuất hiện lần nữa, song phương vị trí đều cơ hồ không thay đổi. Ta ngược lại thật ra đoán chừng. Học đường kia nhân tộc có phải hay không là cảm giác nơi này tương đối thoải mái. Cơm áo không lo, không muốn đi trở về, cho nên không hào hào dạy. Ngọc Linh Lung đối mặt mặt cười như hoa tứ nương, tựa hồ trong hai mắt bốn đồng tử đều tại cười. Một trận không thoải mái, tâm lý một cổ nhiệt độ nổ không ngừng ở dâng lên, quá khi dễ người rồi. Ngọc Linh Lung một trận ngoài cười nhưng trong không cười, lôi kéo quần áo trên người, nguyên lai like là muội muội tới a, chúc mừng ngươi, tứ nương ánh mắt quyến rũ, như tự ha ha. Nguyên lai tỉ tỉ đã biết rồi a Nguyệt mị. Mau đem lễ vật cho ngươi Ngọc Di. Dính điểm dáng vẻ vui mừng. Bên người cái kia giống vậy dáng rấp không tệ hồ ly Nguyệt mị có chút ngượng ngùng. Tiến lên đem lễ vật lấy ra. Đưa tới. Ngọc Di ngọc linh lung tâm lý thở dài một hơi. Nguyệt mị đứa nhỏ này là không tệ. Không thích nổi tiếng. Nhưng ở dưới như vậy cái sư phụ. Thật đúng là không có biện pháp nào. Ngươi nói nếu như ngươi thân ở ta mạc bắc chi xâm lánh địa thật tốt à. Ngọc Linh lung nhận lấy băng bó hồng sắc tuyến bố hộp quà. Nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào. Không thể ai nha đầu. Thật tốt cố gắng lên. Nhìn sáng sắp tiếp theo chính là chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu đi. Nguyệt Mỹ gật đầu một cái. Ừ. Thông qua mấy năm này thi từ học tập cùng luyện tập. Đã đại khái hiểu chút gì. Chuẩn bị hệ thống bắt đầu học tập. Ngọc Linh lung gật đầu một cái. Lật tay một cái. Một cái màu bạc tiểu Linh đang liền là xuất hiện ở lòng bàn tay. Một bên cười khanh khách không ngừng tứ nương thấy tiểu Linh đang. Con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu tiểu lễ mọn coi là cách bùa hộ mạng đi. Cám ơn Ngọc Di Nguyệt Mị cũng cảm giác kia Linh đang rất phi phàm. Liền cười thu xuống dưới cảm tạ không dứt. Rồi sau đó Ngọc Linh lung là nhìn về phía lúc trước một mực ngay trước khoe mật tứ nương. Được rồi. Được nước xong rồi. Phía tây còn có cùng ngươi tiếp giáp huyết bức vương lãnh địa. Lúc nào đi à ai yêu. Nhìn tỷ tỷ lời nói này. muội muội chỉ có lòng tốt để cho tỷ tỷ bên này dính điểm may mắn cùng có phúc. Nơi nào đến được nước hai chữ nói đến. Cuốn chi huyết bức vương tử liên hiệp mấy cái yêu vương đi nhân tộc bên kia. Đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Có lẽ đã chết kiều kiều cũng không nhất định chứ. Ngọc Linh lung nhìn nàng rung làm ra vẻ. Trực tiếp xoay người. Nói chuyện liền cẩn thận nói. Lại như vậy âm dương quái khí ta liền tiến khách. Tứ nương thấy Ngọc Linh lung tựa hồ thật có chút tức giận Khổ hai cái. Bãi chính tư thái. Được rồi. Tiểu mị đều ngươi tốt như vậy bảo bối. Ta cũng không giả bộ. Thực ra muội muội ta lần này tới. Là nghĩ đến để cho Nguyệt mị ở ngươi học đường càng người hiếu học tập nhất đoạn sáng tác. Ngọc Linh lung xoay người lại vẻ mặt không hiểu ngươi nơi đó là không phải làm đến học đường ạ. Tứ nương tựa hồ có chút ngượng ngùng. Sắc mặt phiếm hồng. Thật không dám giấu giếm tì tì, Ta là không phải giống như ngươi. Cũng bắt được một cái nhân tộc tiềm lực ra ấy ư. Chỉ là. Tên kia cả ngày xem chúng ta hồ tộc biến ảo nữ tử lão chảy máu mũi. Ta đều dùng sâm có tuổi cho hắn bổ khí huyết rồi. Nhưng vẫn là. Ai một tháng trước bệnh chết. Ngọc Linh lung nghe. Ra mặt quất thẳng tới rút ra. Nhìn thêm chút nữa mất tự nhiên phóng ra ngoài mị hoặc khí nguyệt mị Suy nghĩ kia dạy học tiên sinh. Đối mặt lớp một cấp lô ly Tất cả đều dương mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn còn phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn giảng giải chương trình học Cái kia lại là có chút làm khó hắn Có thể sống hai năm đã rất tốt Còn lại mấy địa yêu vương lánh địa cũng có học đường A Thậm chí có kinh phẩm Nguyệt Mỹ đi nơi đó cũng có thể học được càng nhiều A Ngọc Linh lung nói Tứ Nương lập tức một bên cạnh phóng Nguyệt Mỹ Ta có thể không nỡ bỏ nhà ta Mỹ Nhi đi chỗ đó các nơi. Từng cái con mắt xanh mơn mởn. Nơi này ngươi ta yên tâm. Còn có thể thỉnh thoảng tới. Ngọc Linh lung đột nhiên có chút giận, Không phải là nói ta học đường những thứ kia bọn tiểu bối người người xấu xí ạ. Ta cũng không có cách nào không sống các ngươi đều là hồ ly. Nhà mình dẫn trùng tộc nhiều. Một ít dùng nhiều năm nạp cống phí đổi lấy hài tử nhà mình máy tính biết. Cho nên hắn học đường trùng tộc phức tạp nhiều chút. Ngọc Linh lung vừa muốn nói gì lúc. Đột nhiên. Đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó. Một trận nguyên tử sinh mệnh cối yêu tộc uy áp. Âm âm hạ xuống. Trên đỉnh đầu. Nổ âm bay lượn. Uy áp kinh thiên. Để cho một ít xa xa đứng tiếu các tiểu binh từng cái run rẩy mà quỳ. Trong miệng chiếc u. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, đến, tựa hồ đang chiều bái, tầng mây vốn là cuồn cuộn ngưng tụ đến, kim quang từ trong tầng mây xuyên thấu mà ra, thẳng đến có thể rõ ràng thấy, bên trong tựa hồ có một cách đang nhanh chóng thành hình thần tượng, kia thần tượng xem thường mặt mũi, toàn bộ phản phất đắm chìm trong giữa kim quang, nhưng lại để cho người ta cảm thấy, ầm chứa trong đó linh động. Một luồng kim sắc quang mang theo tầng mây mà xuống chiếu sáng hướng họp đường bên kia. Thi tử tương tư. trừ 8. Trình độ lương. Cho ta yêu tộc chi hiểu mẫu. Ngắm không ngừng cố gắng. Đặc ban cho yêu đế chi chúc. Có thanh âm từ tầng mây mà ra, lộ ra một cổ chớ đại uy nghiêm, sầm sầm nếu lôi đỉnh. Ngọc Linh lung ngơ ngác nhìn. Rồi sau đó phản phất biết cái gì, đầy mắt không tưởng tượng nổi, lập tức hướng học đường đi. Bốn đồng linh hồ tứ nương nhìn một cái nguyệt mị, ta dọc ai ra, thật đem vận khí mang đến. Cũng là đuổi sát theo đi. Tống nhân ngơ ngác nhìn. Kia nói kim sắc quang mang chiếu sáng ở bên cạnh trên người chư tám Mà ở giữa không trung Còn có một thủ chiếu tới thi từ Tương tư chư tam hoa đào vô tận xuân khó khăn đi điểm một cách đỏ bừng nhuộm vân phi. Lên lầu ỉu nhà nhìn trời tế, phong nhẹ nguyệt ảnh là tương tư. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 08 chương 164 là thanh đăng không về khách hắn đây nương là một con heo làm được thi từ thế giới thật là quá điên cuồng. Tống nhân là thực sự đối cách này chư tam huyên để bội phục không nên không nên thậm chí giờ phút này sinh ra chính mình không bằng heo kinh khủng ý tưởng mà đắm chìm trong kim quang bên trong chư tam vẻ mặt hưởng thụ nhìn từ bề ngoài không biểu tình gì nhưng xiết đặt chân hay lại là biểu minh nhân ra là biết bao kích động chung quanh còn lại yêu quái thậm chí bao gồm vì kia nhân tộc nho sinh cũng là khiếp sợ không thôi ai có thể nghĩ tới thiên thanh xà vương lãnh địa thứ nhất đưa tới văn phượng yêu đế Lại là một cái coi cửa heo. Văn phượng yêu đế làm một nghiên cứu thi tử. Thậm chí so với nhân tộc bên kia còn phải tinh thông yêu đế. Đối thi tử phương diện này yêu cầu nhưng là rất cao. Hơn nữa đem thi tử trải qua phú xác định vị trí lương. Lục. Tốt đẹp ba đẳng cấp. Giống như hồ tộc lãnh địa cái kia nguyệt mị. Trước sau hai lần lấy được yêu đế ý chí công nhận. Cũng tất cả đều là lương. Đừng xem chỉ là tối hạ đẳng. Nhưng đắt so với nhân tộc bên kia trình độ cao hơn không biết bao nhiêu. Từ nay khắc vội vã chạy tới Nguyệt Mỹ kinh ngạc trong mắt liền có thể nhìn ra. Nàng trình độ cùng cách này còn chưa tiến hóa hoàn toàn heo là một cái cấp bậc ngọc linh lung kích động toàn thân đều run rẩy. Rốt cuộc. Chính mình rốt cuộc không hề bị nhân cười nhạo. Nhà chúng ta cũng có chiếm được yêu đế thừa nhận. Tứ nương thấy là một cái heo càng là biếu môi một cái quá phóng thấp cấp bậc. Lang yêu thống lính ở lang qua sau, lòng tràn đầy ngực vui. Chính mình lần này tuyệt đối kiếm lật, vô tâm cắm liễu, liễu thành sừng A. Yêu đế ý chí hạ xuống. Không ai có thể dám lớn tiếng ồn ào. Tất cả đều yên lặng nhìn chư tam hưởng thụ yêu đế chi chúc. Một loại không thể nói rõ khích lệ. Mà giữa không trung ngưng hiện ra kim sắc thi tử. Bị đẩy lại một cái viết văn tự con dấu Phía dưới còn có một cái ít một chút lương tử Điều này đại biểu thuộc về chư Tam Vinh Dự Đã biết bài thơ lấy được văn phượng yêu đế thừa nhận Giống như Nguyệt Mị Thực ra tài chính mình trong số tài khoản Đã có không dưới thập ngũ thủ thi từ Nhưng đắp như thế trường Cũng chỉ có hai cái Mỗi một yêu tộc cùng nhân tộc bên kia như thế Thuộc về mình tài khoản có thể tùy ý phát biểu rất nhiều tác phẩm, nhưng là có hay không thượng cấp, thì nhìn những thứ này đã qua đời các đại lão ý chí công nhận. Chân trời quang mang từ từ tiêu tan, thẳng đến khôi phục bình thường. Chư Tam cũng đang hưởng thụ hoàn yêu đế chi chúc sau. Từ từ mở mắt ra, yêu đế chi chúc là có thể tăng lên ngươi các loài huyết mạch cấp một loài chúc phúc. Nghe nói còn có yêu thần chi trúc cũng không biết là hay không thật giả. Theo Trư Tam tắm xong tất sau. Có lẽ là huyết mạch có tia tia đề cao. Để cho còn lại yêu tục vừa ý hắn lúc. Lại cảm thấy thuần mắt rất nhiều. Người gọi Trư Tam ở Trư Tam trả về vị thời điểm một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên. Trư Tam liếc mắt liền thấy được đang nhìn hắn chằm chằm ngọc linh lung. Đẹp đẽ. Có thượng vị giả uy áp chung quanh nhiều người như vậy quỳ lại. Nhìn thêm chút nữa này mặt. Nhất là nàng mi tâm có một quả màu xanh miếng vậy. Còn có này khí chất cao quý. Chư Tam đảo trong mắt một vòng, lập tức phân tích ra người này là ai rồi. Hắn vội vàng quỳ lại. Thuộc hạ chư Tam. Bái kiến nương nương giờ phút này ngọc linh lung lòng tràn đầy hoan hỉ. Khoát tay. Một nguồn sức mạnh liền cách không ngăn cản chư Tam hành lễ. Ngọc Linh Lung càng xem càng hài lòng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không tệ không tệ. Thực là không tồi. Ngọc Linh Lung tuy nói như vậy khen đến. Nhưng là con mắt là chuyển hướng nhìn tứ nương. Tứ nương biếu môi thì thầm trong miệng thật là xấu xí. Mà sau xét một cái chứa đan dược bình ngọc móc ra, ném cho chư tam. Nhìn kỹ. Đây chính là nhân tộc bên kia mới có thể luyện chế được cao đẳng đan dược. Phần thưởng ngươi, không nghĩ tới tới một chuyến cho thiệt thòi lớn rồi. Chư tam hốt hoàng nhận lấy, nhìn một cái cách, cách này tràn đầy quyến rũ khí nữ nhân. Mũi giật giật, tựa hồ có một tổ cái kia vị, tiện tay móc ra cao đẳng đan dược. Lại cùng nhà mình nương nương song song đứng tại một cái. Lấy hắn nhiều năm đối với mình ra địa vực cùng với chung quanh mấy vị yêu vương tính cách phân tích lập tức liền minh bạch cô gái này là ai đa tạ tứ nương nương ban thưởng đều nói tứ nương nương không chỉ xung nhan cực kỳ đẹp đẽ vẫn cùng nhà ta nương nương là tối hảo tỷ muội hôm nay gặp mặt quả nhiên không nói giả a. chư tam hung hăng khen ngợi một phen ngọc linh lung càng là trong lòng đắc ý nhìn một chút đây chính là ta thuộc hạ bụng dạ lại nhìn một chút chính ngươi Có điểm tốt liền được nước cái không song Tứ nương càng là tò mò nhìn con này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thú thể chư yêu Xuất khẩu thành chương, lời nói khéo léo, với trong học đường kia dạy học tiên sinh như thế Không được rồi, heo này thành tinh, không đúng Vốn chính là tinh quái Không nghĩ tới ngọc tỉ tỉ âm thầm, lại âm thầm nuôi dưỡng một cái như vậy thiên tài giờ phút này ngay cả ngọc linh lung cũng là nhìn thêm một cách chư tám ở trước mặt người ngoài quá cho ta mặt dài rồi làm phần thưởng tỉ tỉ xem ra ngươi học đường chất lượng rất cao a như vậy thứ nhất để cho nguyệt Mỹ ở chỗ này học tập muội muội càng yên tâm tứ nương che miệng cười khẽ để cho người ta một trận mềm yếu ngọc linh lung vốn là cự tuyệt Có một cách như vậy nhân ra thiên tài đợi ở cạnh mình. Người mỗi ngày không chê cách ứng nhưng là. Lần này nơi này cũng xuất hiện một mầm mống tốt. Nếu để cho hai cách tại một cách học tập. Nhất định sẽ nhanh hơn tăng lên chư tam kiến thức. Đôi bên cùng có lời tổng thắng A. Ngọc Linh lung gật đầu một cái. Cũng tốt. Sẽ để cho Nguyệt mị ở lại chỗ này đi. Lý Tiên Sinh. Có thể phải làm phiền âm Ngọc Linh lung lời còn chưa nói hết. Đột nhiên không trung lần nữa sắp vỡ vang. Tầng mây cuồn cuồn tới. Kim quang lóng lánh. Ngọc Linh lung tứ nương cùng Nguyệt Mỹ tất cả đều ngẩn ngơ. Rồi sau đó theo bản năng nhìn về phía chư tam. Có thể ạ. Ta heo chư tam xứng sở. Lắc đầu liên tục. Lần này là không phải ta nha. Mặc dù ta có chừng mấy thủ chuẩn bị thi từ Nhưng chỉ truyền lên này một bài. Còn lại không tin rằng. Kim sắc quang mang mà xuống. Hay lại là vị kia văn phượng yêu đế ý chí hạ xuống. Sau đó chiếu sáng ở một bên trên người tống nhân. Không hẳn là không có bất kỳ ngoài ý muốn gấu mèo trên người A bảo. Cuồn cuộn thanh âm tự tầng mây thần tượng xuống. Thi từ hồng trần khách. A bảo. Trình độ ưu. Cho ta yêu tộc chi hiểu mẫu. Ngắm không ngừng cố gắng. Đặt ban cho yêu đế chi chúc. Thần tượng thanh âm hạ xuống, giữa không trung xuất hiện tống nhân vừa mới làm thi tử. Hồng Trần Khách A bảo vốn là thanh đăng không về khách lại nhân rượu đục lưu phong trần ánh sao không hỏi đi đường nhân năm tháng không phụ hữu tâm nhân phồn hoa tan mất toi công giã tràng thanh sơn như trước cười gió xuân khúc cuối cùng dây đoạn nhân tan hết cuộc đời phù du ở trong đó. Tống nhân sở dĩ lúc này thừa dịp yêu thần võng phát triển hoàng kim giai đoạn. Viết thi từ. Chủ yếu là cũng muốn sống như chư tam. Đưa tới chú ý. Bây giờ hắn như là đã trà trộn đi vào. Chủ yếu mục tiêu chính là hỏi dò lão sư tin tức tương quan. Nhưng là. Không có tiếng tâm gì làm cho người ta đứng gác tuần tra. Hành động tự do cũng không có. Đánh như thế nào dò tin tức cũng không có người nguyện ý phản ứng đến hắn a nhưng mới rồi chư tam lấy được thành tựu sau có thể nhìn thấy hai vị yêu vương đối với hắn coi trọng nếu như chính mình cũng như như vậy hành động phạm vi cùng quyền phát biểu cũng sẽ trọng rất nhiều chỉ là không nghĩ tới không có làm những thứ kia quen thuộc cổ nhân thi từ mà là lấy loại này kiếp trước thơ chứ tình từ sẽ lấy được văn phượng yêu đế ý chí thuộc về ưu công nhận Chư Tam cùng Nguyệt Mỹ cũng mới lương mà thôi. Chư Tam nuốt nước miếng một cái. Nhìn yêu đế con dấu ưu. Chính mình nhận thức người huyên đệ này. Lại cũng là thâm tàng bất lộ. Thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn. Bên kia lang yêu giờ phút này thống lính đã sớm kích động không còn hình dáng. Này là mình mang vào thuộc hạ A. Hôm nay đơn giản là gặp vận may lớn rồi. Này hai huyên đệ chính là mình phúc tinh A. Nếu như không có chính mình Bọn họ không thể nào đi vào vương đỉnh Càng là đối mặt nương nương A bảo nhìn phía trên tên Ngọc Linh lung cứng ép ổn định Tâm thần kích động Chỉ là nhìn chằm chằm kia Ưu tử đang nhìn Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không tám chương 161 khoe mật lo lắng tống nhân lúc này mới hiểu Cái gọi là yêu đế chi chúc là cái gì Bị kim quang kia chiếu sáng Cả người ấm áp Cảm giác trong cơ thể tựa hồ đang phát sinh nào đó gì biến. Hơn nữa lần này bởi vì hắn viết vì ưu. Cho nên tắm thời gian nếu so với chư tam còn dài hơn điểm. Chưa thỏa mãn cảm giác vẻ này chúc phúc biến mất sau. Tống nhân mới vừa mở mắt ra. Bên kia lang yêu tựa hồ thấp giọng ở hướng Ngọc Linh lung nói gì thỉnh thoảng chỉ tống nhân cùng chư tam. Ngọc Linh lung gật đầu một cái. Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân ngươi gọi A bảo anh em bà con một người dáng sấp thật thà manh manh đát. Một cách đầy miệng răng nanh mũi heo. Thân cao cùng vóc người thật đúng là cực kỳ giống. Thuộc hạ bái kiến nương nương tống nhân cũng chứa chư tam trước sáng vẻ. Xem ra chính mình đạt tới mục đích rồi. Ngọc Linh lung gật đầu liên tục. Được. Hai huyên để các ngươi cũng khá vô cùng. Thông chi một chút đi. Tối nay đại bại tiệc rượu cho ta mạt bắc chi sâm một nhật xuất hiện hai cái thiên tài đại hạ đúng nương nương một bên lang yêu thống lính vẻ mặt chúc mừng còn lại chung quanh giờ phút này tiểu binh cũng là sơ cao vũ khí kêu nương nương uy vũ tiếng hô về phần bốn đồng linh hồ tứ nương là vẻ mặt sôi dáng vẻ chạy tới được nước quay đầu lại ngược lại là chứng kiến nhân ra âm thầm một trận khoe khoang quá mất mặt Bất quá có thể viết ra ưu tử thi từ nguyệt mị đứa nhỏ này để ở chỗ này nàng tuyệt đối yên tâm. Nàng còn cố ý nhìn một cái vị kia nhân tục dạy học tiên sinh tướng mạo xấu xí, ngược lại có chút bản lĩnh thật sự. Hương Đệ, ngươi thế nào chư tam lặng lẽ tiến tới Tống Nhân bên cạnh, muốn nói lại thôi. Tống Nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Không dối gạt chư ca. Đây cũng là ta lúc đầu làm. Một mực không dám lên truyền. Hôm nay thấy chư ca ngươi như vậy trói mắt Nhất thời lòng ngứa ngáy rồi Liền muốn thử một lần Không nghĩ tới sẽ có được cao như vậy đánh giá Chư tam ngược lại là vui ngực cười một tiếng Không việc gì huyên đệ Ta đây cũng không ghen tị Mà là mừng thay cho ngươi đâu rồi Cứ như vậy Hai chúng ta huyên đệ vừa có thể đợi chung một chỗ Càng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau Tống Nhân gật đầu một cái, nhìn ra được chư Tam nói là nói thật. Hàng này suy nghĩ là thông minh, nhưng là nhưng không ai loại những thứ kia ghen tị. Đoạt hắn danh tiếng tâm tư. Buổi tối thời khắc, toàn bộ thiên thanh xà vương địa bàn cuồng hoan một mảnh. Liên với xà vương ngọc linh lung càng là tự mình cho chư Tam cùng Tống Nhân mời rượu. Dĩ nhiên, được mời khách nhân cũng bao gồm Nguyệt Mỹ cùng Tứ Nương rồi. Về phần vị kia họ lý nhân tộc tiên sinh. Mặc dù cũng minh bạch là không phải hắn công lao. Nhưng tiếp theo ba người tốt hơn phương diện học tập kiến thức. Còn cách hắn không được. Cũng là đại hạ. A bảo đại ca, Nguyệt Mỹ chúc mừng ngươi Nguyệt Mỹ đi tới, nắm rượu có chút câu nể nói. Tống nhân nhìn nhân ra nhào tránh đại con mắt, cũng là đứng dậy cùng vui cùng vui. Hai người mỗi người uống một hơi cạn sạch như vậy tiếp theo một đoạn thời gian khả năng liền phải làm phiền a bảo đại ca cùng chư đại ca rồi nàng nói là ở chỗ này cầu học chư tam cười ha hả nói yên tâm đi nguyệt mũi tử chúng ta đều là ở cùng cất bước tuyến thượng có lẽ còn không bằng ngươi thì sao đến thời điểm nói không chừng còn phải hướng ngươi lãnh giáo đây đúng nha đúng nha tống nhân nói nguyệt mị cười một tiếng Con mắt đều được nguyệt nha nhi. Tốt đát. Đến thời điểm liền để cho chúng ta đồng thời tiến bộ đi. Ngọc Linh lung cùng tứ nương nhìn ba người trò chuyện với nhau thật vui sáng vẻ. Hài lòng gật đầu một cái. Tứ nương là xe gần nói. Tỷ tỷ. Ngươi liền thật tin tưởng hắn như vậy môn dưới tay ngươi thống lĩnh có thể nói. Là đang ở quét sạch vô hồn thi thời điểm đụng phải. Một mang về liền các từ được đến văn phượng yêu đế ý chí khen thưởng Có phải hay không là có chút quá trực tiếp làm Ngọc Linh lung uống một ly rượu Phóe miệng lộ nụ cười Thế nào? Gen tỷ tứ nương cười ha ha một tiếng Thôi đi Ta có cái gì có thể gen tỷ ngươi Chỉ là lo lắng có người lợi dụng ngươi Ta bên này hàng xóm đổi còn lại yêu vương có chút không có thói quen mà thôi Ngọc Linh lung là đưa ra ly rượu cùng tứ nương nhẹ chạm thử. Rồi sau đó nhìn về phía tống nhân cùng Trư Tam. Yên tâm đi. Tỉ tỉ ta giàu gì là nhất phương mấy trăm năm lão yêu rồi. Từ trở thành yêu vương một khắc kia trở đi. Đã kích ngấm ngầm hay công khai đã gặp qua không ít. Ta đã phái người đi điều tra. Trư Tam đúng là khắc ngục sơn. Nơi đó là nhà hắn. Cũng là địa bàn của ta bình thường liền thích người nghiên cứu loại bên kia đồ phật đủ loại sách vở rất nhiều cũng lật tồi tệ về phần a bảo lại là không phải nhân tộc về phần có phải là hay không anh em bà con ngược lại là không tra được bất quá nhìn dáng dấp cũng không sai biệt lắm coi như là còn lại dẫn địa yêu vương phái đến cũng là đến cho ta gia tăng vinh dự đi ngươi cũng biết một cái lãnh địa xuất hiện như vậy tác gia càng nhiều Phía trên hàng năm khen thưởng đồ vật cũng càng nhiều Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cho ta nhiều đưa mấy cái như vậy yêu quái tới đây Ngọc Linh lung liếm liếm đỏ thắm môi Mỹ tư tư nói Tứ nương khẽ hừ một chút Nhìn sướng chết ngươi Kia liền sẽ không có chuyện gì rồi Vẫn là phải lưu cái tâm nhãn Đúng rồi Mạc Bắc Thi Uyên khối kia lẻn vào nhân tộc tìm đã tới chưa nghe được tứ nương như thế hỏi ngọc linh lung vẻ mặt nhất thời nghiêm túc rất nhiều cuối cùng lắc đầu một cái kia nhân tộc đã trốn vào yêu vực sâu bên trong trời mới biết giờ khắc này ở ai lãnh địa bất quá thi uyên bên kia ta vẫn còn có chút lo lắng tứ nương chính là lười biếng dối người đúng nha năm đó nhưng là thật vất vả mới thở bình thường lại Nếu như có thể diệt trừ sớm đi diệt trừ đi. Trung quy như vậy giữ lại cũng là kẻ gây họa. Giống như lần này. Phỏng chừng ngươi bên này tổn thất rất nhiều tay sai đi. Ngọc Linh lung thở dài một tiếng. Nếu có thể đến phiên ta diệt trừ. Mấy cái yêu hoàng đại nhân đã sớm đồng thủ. Cũng sẽ không hợp lực phong ấm. Kia hạ diện cụ thể rốt cuộc là cái gì tiểu mũi ta còn thực sự là tò mò ác. Luôn cảm giác ngoại trừ nhân tộc bên kia. Chúng ta cao tầng cũng cảm thấy rất hứng thú sáng vẻ. Cách mỗi vài năm thì có yêu hoàng đại nhân len lén tới đây. Ngọc Linh lung liếc một cái. Làm tốt chính mình chuyện liền có thể. Đều biết len lén tới. Nhìn sáng sấp ngươi cũng ở ta nơi này bên giữ lại nhãn tuyến nha. Ai yêu? Ta hào tỉ tỉ. Nhìn lời này của ngươi nói muội muội nhưng là với ngươi lãnh địa tiếp giáp đâu rồi nhân ra là từ ta lãnh địa đi qua ta còn tưởng rằng có thể ngủ phục một tôn đại nhân ôm cái bắp đùi đâu rồi không nghĩ tới người người cũng vào ngươi địa bàn có thể nhường cho muội muội gen một đoạn thời gian thật lâu đây vội vàng đem ngươi tao tức thu không điểm tiến bộ giờ phút này tống nhân gương mặt đỏ lên hút mắt ở đêm tối hạ đen hơn không tưởng tượng nổi nhìn lấy trong tay rượu ai nói chỉ có nhân tục sẽ chưng cất rượu rượu này thủy quá bá đạo đi ta còn tưởng rằng là phổ thông bồ đào cất đâu rồi Ngọc tí tách mềm nhũn tác dụng chậm thế nào bá đạo thành như vậy chỉ có thể lão sư không có ở nếu không lấy hắn yêu rượu dáng vẻ nhất định thích vô cùng loại rượu này thủy Nguyệt mị cùng chư tam hai cái cũng có nhiều chút lảo đảo Nguyệt mị lộ ra cũng thật cao hứng Tựa vào tống nhân cái này gấu mèo mềm nhũng trên bùng sờ Cặp mắt mê ly A bảo đại ca Ngươi nói ngươi làm sao lại có thể làm ra ưu thi từ đâu rồi Sau này Sau này nhất định phải nhiều dạy một chút tiểu mùi ta à Ta vẫn muốn đột phá chính mình đây Tống nhân vung tay lên Phá <cười> hạ Nức. Ưu tính là gì? Ta. Ta có thể là thiên tài. Há mồm liền ra những thi từ kia. Bảy bước liền thành thơ. Các ngươi cười cái gì? Không tin được. trợn to con mắt của các ngươi nhìn. Ta. Bây giờ ta liền làm cho các ngươi nhìn.